Diêu trong rừng tức phụ sinh sản khi đi, liền hài tử cũng không lưu lại một, mấy năm nay hắn cũng vẫn luôn không tìm. Nhìn kỹ hắn đi, nhân sinh đến ngũ quan đoan chính, thân thể chắc nịch, lại thật phần hàm hậu, phùng quả phụ chọn người ánh mắt vẫn là không tồi. Diêu trong rừng thấy nàng đánh giá, ngâm đen trên mặt hư hư thực thực có chút phiếm hồng, xoa xoa đôi tay, trung thực bộ dáng Diệp nhạc nhạc lại chừng mắt nhìn chừng phùng quả phụ, ngươi chớ lại sinh sự, bằng không ta liền cho ngươi vạch trần, kêu ngươi không mặt mũi. Nói xong không hề để ý tới phùng quả phụ, chiều trong đám người Lý cùng vẫy vẫy tay, ngươi nương hoan thịt khổ ăn ngon, ngươi trở về thiết một khối đưa tới, quay đầu lại ta đem tiền ngươi. Lý Cùng nghe xong thích, lên tiếng chạy nhanh đi. Phùng quả phụ một bên nhìn, quả nhiên không dám lên tiếng nữa, Lý Sương liền có chút co rúm đi lên nói, nương, trở về đổi kiện siêm y đi. Phùng quả phụ nhìn thoáng qua Diêu trong, rừng, thấy hắn đôi mắt chỉ theo Diệp nhạc nhạc chuyển, nhìn không được bi để bụng tới, nhiều năm như vậy, nàng đông cho hắn làm giày vỡ Hà cho hắn đưa canh hắn còn đều cho rằng chính mình là niệm lý từ cùng hắn huynh đệ tình nhưng từ khi Diệp quả phụ vào này thôn, hắn tựa như cái người gỗ thông suốt, chỉ là này khiếu không phải hướng về phía chính mình khai nghĩ đến đây, liền hoán hận xoay thân, trở về thay quần áo quanh mình người vừa thấy không có náo nhiệt Đang muốn, tản ra, liền thấy trong thôn hai cái nhàn hán nâng phó cáng cấp vội vàng hướng bên này, bên cạnh đi theo diêu đại căn Hắn nương vù thị, vù thị sinh đến khô gầy thấp bé, hai mắt thẳng lé hôn quang, đừng nhìn nàng sinh đến thấp bé, này một đường đi tới tật tho án, nhìn qua cũng có loại thế không thể đỡ bộ dáng mọi người nhìn liền giác không tầm thường, tự phát lại ở bước chân, liền thấy ở thị vọt tới diệp nhạc nhạc trước mặt, người này độc phụ. Ngươi làm cái gì đem ta nhi tử Hại thành như vậy Ta 30 tuổi liền thủ quả Thủ lão diêu ra này một cây độc đinh Hiện giờ bị ngươi Bị ngươi Nói tới đây nói không được Vươn tay tới phải bắt diệp nhạc nhạc Diệp nhạc nhạc vội vàng lui lại hai bước Đi xem cáng thượng diêu đại căn Hắn hơi thở thoi thóp nằm Mặt bạch đến không có huyết sắc Hạ thân cái miếng vải Lại bị huyết thấm đỏ Mọi người vừa thấy tâm đoán hắn là kia chỗ bị thương, không khỏi đảo trừ khẩu khí lạnh. Vu thị lại muốn nhào lên đi, Diêu trong rừng vội vàng giữ nàng lại, với tứ thẳm, có gì sự còn không thể mở ra nói, phi động thủ không thể. Vu thị khàn cả giọng, ngươi hỏi một chút này tiểu đồ đi làm chuyện gì, con của ta a. Nói tới đây tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không được. Diệp nhạc, nhạc cười lạnh, ngươi hỏi một chút hắn, một đại nam nhân Như thế nào đã bị ta một nữ nhân bị thương Hắn định là bị ngươi này tiểu đồ đi câu đến ném hồn Lúc này mới bị ngươi dùng kia bị ổi Thủ đoạn cấp bị thương Lúc này thay đổi siêm y phùng quả phụ ra tới Vừa thấy diêu trong rừng giúp đỡ diệp nhạc nhạc Nhìn không được khí đỏ mắt Lập tức lửa cháy đổ thêm dầu Chính là nàng suốt ngày là khắp nơi phát tao Vu thị nghe xong càng thêm điên cuồng Hôm nay ta liền phải ngươi này tiểu đồ đi điền mệnh Lại bị diêu trong rừng ngăn ở trước mặt, tưởng cào riêu trong rừng đều với không tới hắn mặt, gấp đến độ thẳng rậm chân, nói đến ngươi cùng đại căn đều là. Đường huynh đệ, sao còn giúp cái người ngoài, nàng đem đại căn mệnh căn tử cấp đi hoa, nói khóc ra tới, mọi người ô lên, không khỏi trách cứ nhìn về phía diệp nhạc nhạc, Diêu trong rừng cũng có chút vô thấu nhìn về phía diệp nhạc nhạc, Lý Tam đúng lúc này đuổi lại đây, không rõ tình huống. Chỉ biết nghe người ta nói vu Thị mang theo người đi tìm Diệp nương tử phiền toái liền chạy đến, lúc này liền chạy nhanh đứng ở Diệp nhạc nhạc một bên, đây là sao? Diệp nhạc nhạc hừ một tiếng, không sai, việc này là ta làm. Diêu trong rừng một dọa, ngăn chở tay đều buông xuống. vu Thị chạy nhanh nhào lên tới, lại bị Lý Tam cấp ngăn cản. Có người liền hỏi, Diệp nương tử, người sao hạ này tàn nhẫn tay? Diệp nhạc nhạc đáp. Đã... Diêu đại căn là người nào, các ngươi trong lòng không cái số. Vừa hỏi dưới, mọi người lại có trận trầm mặc. Tự mình vào thôn, hắn ngày ngày đi theo phía sau, ta đối hắn lược mặt, hắn cũng làm theo mặt dày mày dạn, nghĩ đến nhìn đến. Người cũng không ít, kia cũng không thể hạ loại này tay, lão diêu ra liền này dễ và mầm. Chính là hôm nay buổi sáng, ta từ bên ngoài trở về, hắn đánh giá chung quanh không ai, liền kéo ta phải dùng cường. Nơi đây nữ nhân, nói lên những việc này, phần lớn đều sẽ không có dung khí. Diệp nhạc nhạc cũng cảm thấy chính mình không bỏ được sĩ diện, lại biết không ai có thể thế chính mình nói chuyện, đành phải trầm khuôn mặt nhất nhất nói ra. Các ngươi đều có thể nữ, các ngươi. Chính mình nói ta việc này làm được hẳn là không hẳn là. Hắn tâm tổn này ác niệm, có một lần liền có lần thứ hai, đến lúc đó cũng không ngừng một mình ta tao ương, ta đơn giản liền đi hắn mầm tai họa. Cũng coi như vì Hưng lân trừ hại. Vu thị kêu to lên. Ngươi nói bậy. Ngươi nói bậy. Con ta từ trước đến nay là con kiến cũng không dám giấm người. Như thế nào làm loại này ác sự. Diệp nhạc nhạc cười lạnh. Với thím. Ngươi lời này nói đến cũng muốn có người tin. Hắn nếu là. Người tốt. Có thể tới hiện tại còn đánh quang cốn. Lúc này vương thị ở trong môn nghe xong cái chỉnh tề. Cũng đi ra nói. Đây là ta chính mắt thấy, nếu không phải ta nhớ kỹ cho ta mội tử đưa cái đồ vật, chính đụng phải việc này, liền tạp hôn mê riêu đại căn, hắn đó là đã đắc thủ. Diệp nhạc nhạc kinh ngạc vương thị thế nàng nói chuyện, nhưng lúc này cũng không rảnh lo này đó. Vu thị trong lòng đã là tin, nhưng đây là con trai của nàng, hôm nay nhất định phải đánh bạc mệnh. Đi, cũng không thể làm việc này thiện, định là ngươi câu dẫn hắn, các ngươi tất nhiên là hướng về người trong nhà nói chuyện. Hôm nay nhất định phải làm ngươi điền mệnh. Nàng cùng hung cực ác từ một bên cáng thượng lấy ra đem dao phay tới. Vừa thấy này trận thức, mọi người đều sợ tới mức sau này lui. Lý Tam cũng cương, không biết như thế nào chắn. Diệp nhạc nhạc vội đẩy vương thị, ngươi lớn bụng, mau đến trong phòng đi. Ninh Hy cảnh lại đột nhiên cắm một câu, cái vui. Phóng ta không cần, loại này mặt hàng ngươi cũng câu dẫn. Diệp nhạc nhạc như phụ luân âm quay đầu lại. Buổi trưa Ninh Hy Cảnh nói là đi tìm hiểu tin tức, nàng đánh giá hắn không sai biệt lắm cũng là lúc này trở về, lại không dự đoán được tới như thế kịp thời. Ninh Hy Cảnh chậm rãi đến gần, vừa lúc một trận gió thổi qua, phất khởi hắn bào giác, trường thân ngọc lập, mặt mày mỉm cười, hảo một bộ thanh quý công tử bộ ráng. Mọi người không khỏi ngây người ngẩn ngơ, này công tử, sinh đến giống như là hòa người trên nhi, ai nhìn hắn cũng khinh thường đi coi trọng Diêu Đại Căn a, lúc trước còn lòng nghi ngờ Vương thị là thế người một nhà nói chuyện, lúc này đều đối diệp nhạc nhạc tin tưởng không nghi ngờ. Ninh Hi cảnh đến gần, cũng không ra kiếm, liền vỏ kiếm điểm điểm vu thị tay, đại thẩm, đừng bị thương chính mình. Cũng không biết sao, vu thị trong tay dao phay liền rơi xuống đất. Nàng huyết hồng con mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm diệp nhạc nhạc. Con ta không thể liền như vậy phế đi, nhất định phải ngươi đền mạng. Ninh Hy Cảnh dùng vỏ kiếm thuận tay chọc chọc một bên tường vây Cười ngâm ngâm nhìn Vũ Thị Đại thẩm Ngài vẫn là hảo sinh kéo hắn trở về Làm hắn nhiều hưởng hai ngày phúc Bằng không ta để danh thiết cấp huyện lệnh Lại phán hắn cái lưu đày, Chỉ sợ hắn muốn giao đái ở trên đường Vu Thị vừa thấy Mặt mũi trắng bệch Nhìn hắn khinh khinh xảo xảo tùy tay một chút Sao liền chọc cái đại lỗ thủng ra tới Mọi người không khỏi đều nuốt một ngụm nước miếng Lại suy nghĩ, này công tử nhìn không giống người bình thường, nói ở huyện lệnh đại nhân trước mặt nói chuyện được cũng không giống như là lừa người, tuy không biết tên thiếp là thứ gì, nhưng dân không cùng quan đấu, đây là biết đến, liền đều tới khuyên vô thị, Vu thị vốn cũng bắt đầu sinh lưu ý, cỏ sát một trận cuối cùng là oán hận mang theo diêu đại căn trở về, mọi người một tán, phùng quả phụ cũng không dám cùng diệp nhạc, nhạc lại gọi nhị, xoay người trở về trong phòng. Diêu trong rừng hơi có chút mờ mịt, nhìn Diệp nhạc nhạc vài mắt, thấy nàng căn bản không thấy chính mình, cũng chỉ hảo đi theo mọi người đi rồi. Diệp nhạc nhạc nhưng thật ra hảo hảo cảm tạ lý tam, tiễn đi mọi người, nàng đi đến tường vây biên, dùng trong tay bùn gỗ so đo, này lỗ thủng vừa vặn một cái bùn gỗ đại, lại còn có thực viên thực chỉnh tề. Nàng rũ mặt mày quay đầu lại, ân công, ngài xem, bên này đôi xài đâu, lần sau. Ngài có thể thử làm đầu gỗ hóa thành bột minh, này trên tường vây khai một cái cửa, đã là đủ rồi. Kỳ thật diệp nhạc nhạc thực tin tưởng, trên đời này người xấu, cũng phần lớn đều có tính hai mặt, đối chính mình tới nói là người xấu, đối người khác tới nói chưa chắc không phải người tốt. Đôi khi, chỉ là thân phận lập trường cho phép, Trừ bỏ tâm lý có bệnh tật, hẳn là không có người là do đầu do đuôi người xấu. Liền giống như vương thị, nàng có thể là cái tốt nữ nhi. Tốt muội. Muội, tốt thế tử, hiện tại còn có thể nhìn ra được tới, nàng sẽ là cái tốt mẫu thân, tuy rằng khả năng chỉ là đối nàng thân sinh cốt nhục mà nói, trước mắt cảm thấy nàng hư, đại khái chính là ở nàng thuộc hạ xin cơm ăn các di nương, nhưng đánh giá người ở bên ngoài xem ra, nàng vẫn là cái hảo chủ mẫu, nếu không phải diệp nhạc nhạc đương quá một thời gian di nương, Nàng thật đúng là tưởng nói, cùng chủ mẫu đoạt nam nhân này một đống nữ nhân thật nị oai. Quả thực chính là không. Làm ăn chuyên môn một ngạt bồi tiền hóa, cho nên đương nàng thoát ly di nương này một thân phân về sau. Đối vương thị cũng cũng không có cái gì muốn ghi khắc đến chết cửu hật, đương nhiên cũng hữu hảo không đứng dậy. Chỉ ở vương thị ngẫu nhiên vong hình ở nàng trước mặt bưng lên chủ mẫu cái giá khi, diệp nhạc nhạc sẽ trở nên càng vì chua ngoa một ít. Mặt khác thời điểm xem ở ngân phiếu phân thượng, đảo cũng không có gì không qua được, mà vương thị trải qua một đoạn này thời. Giang tới nay, thấy diệp nhạc nhạc thật phần vui với ở tại này hương ra nơi, dần dần cũng là tin tưởng nàng là thật sự cũng không tưởng ngốc tại hà gia đương một cái di nương, cũng hoàn toàn không tưởng dính nguyên ca nhi quang sinh hoạt. Hai người chi gian lớn nhất đối lập nhân tố đang ở từng bước biến mất, này đây đương vương thị hôm nay đứng ra vì nàng nói chuyện qua đi. Nàng cũng không tùy vào đối vương thị ấm ba phần, nghĩ dù sao cũng là muốn đãi khách, không bằng sát chỉ. Gà hầm canh ăn, cũng cấp vương thị trong bụng thai nhi bổ một bổ. Diệp nhạc nhạc cộng dưỡng năm con gà, đều là trong nhà người khác mua tới có sẵn gà mái, dưỡng sinh trứng. Lúc này động sát tâm, liền đuổi đi gà mãn viện tử chạy, phi rơi xuống đầy đất lông gà. Ninh hy cảnh xem nàng tả truy hữu đuổi, liền nhặt khối hòn đá nhỏ hướng chỉ kê đầu thượng một ném. Này chỉ gà liền cùng uống say rượu dường như hoa móng vuốt lão đảo hai hạ, trừ nga xuống đất. Diệp nhạc nhạc sợ hắn phạm. Nhị, vội vàng kêu lên, đình, một con là đến nơi. Chạy tơi nhặt lên tới vừa thấy, uống. Một thạch tạp trung đỉnh đầu, trực tiếp bị chết không khí. Như vậy cũng tốt, nàng lúc trước còn làm nửa ngày tâm lý kiến nghị. Cân nhắc này gà như thế nào sát một đao đi xuống bất tử dãy rùa lên nhưng quá thảm thiết. Đẩy tay huyết tinh thu thập xong, một nửa thịt kho tàu, một nửa hầm. Tiếp đón ninh hy cảnh cùng vương thị lại đây ăn cơm. Vương thị thấy canh gà cũng là vui mừng, nàng. Tổng cảm thấy chính mình hài nhi quá mức đáng thương. Nếu là thái bình thời điểm, muốn ăn cái gì không thể đâu. Thiên tới rồi hiện tại, một ngày ăn cái trứng gà vẫn là diệp nhạc nhạc ở phát thiện tâm. Trực giác đến chính mình này năm tháng có thai xa không bằng người khác bụng đại. Ngược lại ninh cảnh hy lại đối thịt khô tình hữu độc chung, xem hắn toàn thân phương pháp, nói là giang hồ lùm cỏ, nhưng cùng thế ra công tử cũng sấp xỉ, phòng chừng không có có ăn qua như vậy. Hương giá đồ vật, ba người dùng quá cơm, vương thị tự trở về phòng, diệp nhạc nhạc nhìn nhìn sắc trời, ở trên bàn cơm điểm đèn dầu, cùng ninh hy cảnh thương nghị. Hôm nay nhưng được cái gì tin tức, hắn đuổi tới không? Hắn này một hàng, Đánh giá mang theo 10 cái ảnh vệ, mang theo người, liền không thể so một người hành động tự tại, theo dõi đến này sợ cũng muốn 4-5 ngày sau. Diệp nhạc nhạc nga một tiếng, ảnh vệ là cái gì? Nghe tới rất lợi hại, là hoàng đế bệ hạ. Trong tay ám quân, đều là võ công cao thủ, cũng không dễ dàng kỳ hậu thế người trước. Ân công như thế nào biết được như vậy rõ ràng? Ninh Hy Cảnh cười cười, không để bụng. Ta tổ tiên chấp trưởng qua ám quân. Ai? Nói như vậy Ninh Hy cảnh trừ bỏ giang hồ thân Phật, thật sự rất có bối cảnh a Ảnh vệ là dựa vào cái gì điều động? Lệnh bài. Diệp nhạc nhạc tới hương thú, ngươi biết lệnh bài là bộ dáng gì đi? Này lệnh bài sao? Phía trên điêu cái chín khúc mê cung đồ, chia. Làm hai nửa, ảnh vệ trong tay một nửa, thi lệnh giả trong tay một nửa, đồ án phức tạp. Cần hoàn toàn phù hợp mới nhưng điều động ảnh vệ, trừ bệ hạ đích thân tới ngoại, nhận bài không nhận người. Ngươi võ công so với ảnh vệ tới như thế nào. Ninh Hy cảnh hơi hơi nhướng mày sao, tựa hộ muốn nói, ngươi cho rằng ta thiên hạ để nhất sẽ hội trưởng là đương giả sao. Đơ đã độc đấu đương nhiên xa không phải đối thủ của ta, bất quá ảnh vệ xưa nay tinh với phối hợp, pha có thể kiểm. Chế ta tay chân, trang liên hạc cùng ta kém chi không xa, Hợp ở bên nhau sao, thực sự làm ta đau đầu. Một khi đã như vậy, bọn họ cho rằng ngươi sẽ trốn, ngươi liền làm theo cách trái ngược, lén đi đến bọn họ bên người đi. Ngươi võ công so với bọn hắn bất luận cái gì một người đều cao, ẩn núp cũng không dễ bị phát hiện. Mà cùng người đánh nhau dẫn phát động tính, liền liếc cái khe hở, từ cái ảnh vệ trên người trộm ra lệnh bài tới. Ninh Hy cảnh lắc đầu, ảnh vệ thập phần. Kiềm chế bản thân thỉnh thoảng sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật lệnh bài. Ngươi tùy thân mang khối mực đóng dấu, trộm ra tới thuận tay liền ở bùn thượng một ấn, lại ấn đến trên giấy lưu cái đồ, cuối cùng dùng bố một sát, liền cho nó đưa trở về, ta tưởng bất quá là một tức chi gian sự, hắn sẽ không phát giác. Ninh hy cảnh di một tiếng, Tào Xuân lúc đầu nói với ta, không ngờ ngươi một cái nội trạch phụ nhân, này chờ gà gái cậu trộm việc, lại là biết chi cực tường. Diệp, Nhạc nhạc hừ một tiếng, ta xem qua tivi ngàn ngàn vạn vạn, lại thái quá phương pháp cũng có a. Ân công, ngài không phải tự cao thân phận, không chịu làm này gà gáy cẩu trộm việc bãi. Đâu ra lời này, rất vui lòng. Ân, quay đầu lại chúng ta chiếu đổ tới khắc một khối lệnh bài, có này nửa bên đồ, muốn khắc cái cùng nó phù hợp không phải việc khó. Liền tính cùng thật lệnh bài đặt ở cùng nhau liền thật giả lập hiện, nhưng có thể mê hoặc nhất thời phía sau cũng chắc chắn có. Trọng dụng, Diệp nhạc nhạc cười ngâm ngâm nhìn về phía Ninh Hy Cảnh, biết sao, ta sinh ra ở Sơn Trại Đại Quốc, ngươi không cần quá bội phục ta. Nhất thời Diệp nhạc nhạc còn lưu ra thích thú tới, đủ loại chú ý ra cái biến, Ninh Hy Cảnh cũng là cái không câu nệ tiểu tiết tùy hưng người, toại cùng nàng từng cái phân tích có được hay không. Diệp nhạc nhạc nhìn không được che lại miệng đánh cái ngáp, liền đứng dậy nói, ta muốn đi nghỉ ngơi, Ân công cũng thỉnh sớm chút nghỉ. Tạm. Ninh Hy Cảnh ư một tiếng, nhìn Diệp nhạc nhạc bong ráng, bên môi câu ra một mặt cười. Vị này tự xưng là Diệp nhạc nhạc đồng di nương, hành sự thật sự thật phần quái dị, bất quá, cũng rất thú vị. Qua đến 3 ngày, Ninh Hy Cảnh tự hồi bản vẽ tới, Diệp nhạc nhạc đối với đồ khác miêu mặt khác nửa bên lệnh bài, chạy nhanh làm trong thôn thợ một chiếu chế tạo một cái, đưa cho Ninh Hy Cảnh xem qua, Không ngừng điều chỉnh dày mỏng lớn nhỏ Cuối cùng ra khối miễn cưỡng có thể Loạn mắt Lại đem này một bài cho thợ rèn Làm đúc cái giống nhau Ninh hy cảnh bắt được tay vừa thấy Lược hiện thô giác Màu sắc cũng không lớn tương đồng Thật sự lệnh bài bên trong là điều ô kim phấn đi vào Được rồi Cũng chính là miễn cưỡng dùng một chút sao Hắn lập tức liền tới rồi Cũng không tốt ở này trong thôn liền nháo ra đại động tính tới ta sau này còn muốn tại đây dưỡng lão đâu, đem hắn hướng này thập vạn đại sơn dẫn đi. Hai người nghị định, Diệp nhạc nhạc, liền đi an trí vương thị. Ta này đầu có chút muốn mệnh sự, trước đem ngươi phó thác đến Lý Tam trong nhà đầu, ngươi yên tâm ở, bọn họ một nhà đều là trung hậu người. Vương thị nhìn nàng, khi nào trở về, Diệp nhạc nhạc lắc đầu, còn chưa cũng biết, nếu là ta không trở lại, ngươi sinh song hài tử. Chờ đến tức nạn binh hỏa, làm lý tam giúp ngươi hướng huyện nha lên tiếng kêu gọi, xem có thể hay không thỉnh đến huyện lệnh đại nhân, vì ngươi dùng quan dịch đưa phong thư cấp hà. Đại nhân, làm hắn tới đón, nói lại dừng một chút, ngươi thả nhớ rõ mạc lậu ta hành tung. Vương thị gật gật đầu, ta đã biết. Diệp nhạc nhạc lại khuyên, ngươi đừng chui giúp vào sừng trâu, ngươi này trong bụng sinh hạ tới, nếu là cái nữ nhi... Ngày sau cũng là muốn kệ vào nhà mẹ đẻ huynh trưởng, Ngươi đãi nguyên ca nhi hảo chút đúng là hẳn là, Liền tính sinh hạ tới là cái nam nhi, Hiện giờ nguyên ca nhi chưa lập đích, Ngươi này hài nhi đứng đắn là con vợ cả, Ngươi dung, Không dưới nguyên ca nhi một cái con vợ lẽ, Đứa nhỏ này phía trên còn có khác hai cái ca ca đâu, Ngươi có thể nhất nhất cấp đi không thành, Hắn còn như vậy tuổi nhỏ, Luôn có ngươi cùng gì lão ra chăm sóc không đến thời điểm, Tới lúc đó, Liền yêu cầu huynh trưởng giúp đỡ Ngươi hiện tại làm ác nhân thống khoái Tương lai này hài nhi liền muốn cô linh linh một người đi lang bạt Ngươi cũng tuổi này Được hắn đã là không dễ Chẳng lẽ còn tưởng dựa vào chính mình cho hắn lại Nhiều thêm hai cái đệ đệ Chi bằng hảo hảo đãi này mấy cái con vợ lẽ Nguyên ca nhi là cái thuần thiện hài tử Tuyệt làm không ra cắn ngược lại một cái sự Chính là thịnh ca nhi Vinh ca nhi cũng không phải cái ác nhân phôi Bọn họ cùng ngươi không phải quan hệ huyết thống, nhưng cùng ngươi trong bụng hải nhi lại là quan hệ huyết thống. Ngươi nếu là không vọng thêm chèn ép, bọn họ huynh đề tương lai một lòng, dữ dội thế đại. Vương Thị ánh mắt chợt lé, cũng không biết nghe. Vào nhiều ít, sắc mặt đoan trang, những việc này, trong lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi nhiều lời. Ngươi cũng không tất đa tâm, ta tự nhớ rõ lời thề. Diệp nhạc nhạc tự giác đã đủ chân thành. Thấy vương thị lại bưng lên cái giá, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Ngươi tốt nhất nhớ rõ, chỉ cần nguyên ca nhi hảo hảo, ta tất nhiên là cả đời lại không vào hà phủ. Nếu là nguyên ca nhi có cái không tốt, thiên không phạt ngươi, ta cũng muốn tới phạt ngươi, tất cũng muốn làm ngươi nếm. Thử tang tử chi đau, vương thị dùng mình, sờ sờ bụng, không nói chuyện nữa. Một ngày này sáng sớm, chân trời mới vừa hiện một sợi quýt hồng quang. Trong thôn đầu còn sương mù mênh mông, liền có đoàn người phóng ngựa buôn nhập thôn tới. Đến đến tiếng vó ngựa dẫn tới vội ra tới lao động thôn dân sôi nổi quay đầu tới quan khán. Liền thấy được một đội màu đen quần áo hán tử, thần sắc lánh ngạnh, chấp thẳng cưới ngựa đi ở đằng trước. Mạc danh đã kêu người cảm giác sợ hãi. Trái lại. Ở bọn họ trung gian, có cái thần tiên bộ dạng nam nhân, một thân xanh nhạt tay áo rộng áo dài, cũng không giống hắc y nhân căng thẳng thân hình. Chỉ lơ đáng đánh giá đồng ruộng phong cảnh. Dẫn đầu một cái trên mặt mang xèo hắc y nhân quay đầu lại cung kính nói. Trang công tử, chính là nơi này. Nói một cái khác hắc y nhân liền hướng ven đường thôn dân hỏi. Ngày gần đây nhưng có cái trẻ tuổi nam tử tới rồi nơi này. Thập phần hảo nhận, 25-6 tuổi bộ ráng, lớn lên. Rất cao, ái cười, tùy thân một phen nạm bảo trường kiếm. Tại đây thôn nhỏ, tùy thân mang kiếm người thật không có. Vừa nói liền lệnh người nhớ tới Ninh Hy Cảnh, chẳng lẽ là diệp quả phụ trong nhà khách nhân. Trang Liên Hạc nghe vậy thiên qua đầu, quả phụ, thật không nghe nói Ninh Hy Cảnh có thông đồng quả phụ ham mê. Đang muốn hỏi ra này diệp quả phụ ra ở nơi nào, liền thấy Ninh Hy Cảnh lưng đeo trường kiếm, cong quang chậm rãi đi tới, Giơ tay nhất chân gian nửa điểm. Không thấy hoảng loạn, trái lại nhất phái tiêu sái. Trang Huynh muốn tìm người, chính là Ninh Mỗ. Trang liên hạt chậm rãi ngồi thẳng thân mình, cũng là mặt mang mỉm cười. Đúng là, Ninh Huynh gần đây tốt không? Tốt lắm. Nói Ninh Hy cảnh nhìn nhìn quanh mình để phòng lên ảnh vệ, không khỏi ôm cánh tay nói, ảnh một, hà tất như thế vô tình. Nói đến khi còn bé ngươi cũng ở ông nội của ta trước mặt nghe lệnh, chúng ta đều xem như cùng nhau lớn lên. Ảnh một yên lặng nhìn hắn. Một cái, ra hỏa này, cũng không biết là sao lại thế này. Mấy ngày trước đây ở chính mình trước mặt nhoáng lên lại tránh ra, Chính mình đúng là ước lượng niệm ngày xưa tình phân, Vẫn chưa mở miệng kinh động người khác, Lại không dự đoán được hắn cũng không xa đột, Ngược lại nganh ngang đón đi lên, Trong lòng như vậy tưởng, Trong miệng lại nói, Nay đã khác xưa, Ninh công tử thân phận cũng là long trời lở đất, Thả ninh công tử đương biết, Ta chờ ảnh vệ là nhận bài không nhận, Người, Trang công tử hiện giờ có bệ hạ thân thụ lệnh bài, ta chờ chỉ có thể đắc tội Ninh công tử. Ninh hy cảnh cười hì hì móc ra khối lệnh bài tới. Lệnh bài. Nghi tông tiên đế dường như còn nhiều ban ông nội của ta một khối. Đương kim bệ hạ nói vậy không biết. Này nhưng như thế nào cho phải. Các ngươi là muốn nghe ta. Vẫn là nghe trang liên hạc. Ảnh nhất nhất lăng. Ninh công tử. Tư tạo ảnh vệ lệnh bài chính là tội lớn. Bệ hạ định sẽ không nhẹ tha. Có từng muốn hắn tha. Ta tới. Lệnh bài là thật là giả, Ngươi vừa thấy liền biết, Nói trên tay ra sức, Đem lệnh bài bắn ra, Đinh ở ảnh vệ phía sau cây tùng phía trên, Lại khiêu khích rút ra kiếm chỉ trang liên hạc, Nếu chúng ta đều có lệnh bài, Cũng không hảo làm bọn hắn khó xử, Ngươi từ trước đến nay cùng ta một trận chiến đó là, Trang liên hạc nhướng mày, Biết rõ ninh hy cảnh lệnh bài là giả, Bất quá chính mình cũng không sợ hắn, Cũng hảo, Ninh hy cảnh xoay người phi túng, thả đi tìm cái. Thanh tĩnh mà, Trang Liên Hạc quay đầu lại nhàn nhạt đối ảnh vệ nói, nghiệm là giả, liền theo kịp bãi. Nói liền dục ngựa đuổi theo Ninh Hi cảnh đi. Ảnh vệ hai mặt nhìn nhau, ảnh một tư tâm làm quái, đặng đặng vài bước thượng cây tụm rút lệnh bài xuống dưới, cùng chính mình trong tay lệnh bài hợp lại, chà chách, cư nhiên có thể phù hợp. Ảnh nhị, ảnh tam đều là cùng Ninh Hi cảnh có cũ, liền mặc không hé răng. Chỉ ảnh bốn có chút nghi hoặc Nhìn màu sắc không lớn đối Lại đối với quang so đối lập đối Diệp nhạc nhạc cầm căn đại thụ chi Dọc theo ninh hy cảnh cùng trang liên hạc biến mất phương hướng lùi lại đi Vừa đi Một bên nhanh chóng dùng nhánh cây thượng lá cây nhẹ nhàng chấm đất Quét tới trên mặt đất dấu vết Trên bờ cát dấu chân Vó ngựa ấn Hết thải xóa Thảo bị dấm đổ Liền đem nó cỏ lên Làm nó lấy tự nhiên góc độ tứ tán Tranh thủ làm người truy tung không đến hành tẩu qua dấu vết Thật sự, nàng trước kia dùng PS thời điểm Thường thường sẽ muốn tiêu trừ nhân công hợp thành dấu vết Đối điểm này rất có cân nhắc Chính là gần đây bắt chước nguyên tắc Này căn thảo bên cạnh thảo là bộ dáng gì Ngươi liền đem nó chỉnh thành bộ dáng gì Liền tính không thể làm được tận thiện tận mỹ Nhưng là điểm này không hoàn mỹ ẩn thân với một mảnh bụi cỏ rừng cây giữa Tuyệt đối khó có thể phát hiện Nếu không tìm tra trò chơi như thế nào như vậy khảo người nhãn lực đâu. Đương nhiên, rất có thể ảnh vệ nhãn lực. Vượt xa người thường, nhưng diệp nhạc nhạc đã không có thời gian tới ngụy trang ra một khác điều lầm đạo lộ tuyến. Cẩu đàn ngồi ở trên cọc gỗ ăn kèo mạch nha, thuận tiện dùng cây gậy trúc treo đoàn bông ở hồ sen điếu ếch xanh. Ảnh nhất đẳng người cưới ngựa buôn qua đi, lại thiết chặt mã, quay đầu lại tơi hỏi hắn, uy, tiểu hài tử. Có hay không nhìn đến vừa rồi có hai cái nam nhân từ bên này quá. Một cái cầm kiếm, một cái cầm cây quạt. Cẩu đảng quay đầu, đem mau chảy đến mạch. Nha đường thượng nước mũi hút đi lên, bọn họ chạy trốn thật nhanh. Một trận giò giống nhau, xem đến ta mắt đều hoa lạp. Hướng bên kia đi đi. Nói dùng tay một lóng tay. Ảnh một ném mấy cái đồng tiền lớn cho hắn, đi mua đường ăn. Nói cùng mọi người phóng ngựa chạy ra cậu đàng nhặt lên trên mặt đất tiền, trong lòng ngực còn xỉ một đại bao diệp nhạc nhạc cấp đường, mừng rỡ thẳng nhếch miệng cười, Diệp nương tử thật tốt, liền nói một câu, cho ta một đại bao đường, còn phải. Năm cái đồng tiền lớn, hắn vỗ vỗ quần, một nhảy tam nhảy đi rồi, Diệp nương tử nói làm chạy nhanh thượng thôn bên bà ngoại ra đi, làm theo nàng quay đầu lại còn đem 10 cái tiền mua đường ăn, 10 cái tiền a, quay đầu lại thèm chết a tài đi. Này xương diệp nhạc nhạc eo đau bối đau thẳng khởi eo, thở dài, quá vất vả, này vẫn là làm mấy tháng nông phụ mới có thể miễn cưỡng khiêng được, nếu là nguyên lai đồng di nương lên ngựa, trực tiếp liền nằm sấp xuống, diệp nhạc nhạc lại, rửa sạch một đoạn đường, thấy trang liên hạc mã, ngẩm đầu vừa thấy, phía trước cánh rừng trung thụ càng ngày càng mật, má đã là kỵ không đi vào, trang liên hạc tưởng này đây vi hậu đầu ảnh vệ sẽ theo tới. Liền đem nó tùy tay buộc ở chỗ này Diệp nhạc nhạc tưởng Này má nói không chừng sẽ hí vang Ảnh vệ lỗ tai lại hảo Nếu là lục soát này phụ cận Phát hiện nói Lại nhiều một tầng nguy hiểm Xem ra vẫn là đắc dụng mê dược Lúc trước nàng liền hướng ninh hy cảnh muốn một bao Mê dược Ninh hy cảnh còn nói nàng ý nghĩ kỳ lạ Vô luận là ảnh vệ vẫn là trang liên hạc Một người được nửa điểm mê dược liền sẽ ngừng thở Cũng tuyệt không sẽ ăn xong trộn lẫn mê dược đồ ăn. Nhưng là, này má tổng không như vậy cao phân biệt năng lực đi. Diệp nhạc nhạc chính mình trước dùng khăn trùm đầu che lại miệng mũi, Lại khắp nơi rút chút cỏ xanh, Dùng mê dược một trộn lẫn đi uy mã Này má đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, Một đôi mắt to trừng mắt nàng, Chính là, Không ăn, Diệp nhạc nhạc mang theo cười trấn an, Con ngựa, mau ăn, Kỳ thật ta còn là có khác lựa chọn, Nhìn, Ân công trả lại cho ta một phen trùy thủ, ngươi lựa chọn tạm thời ngủ, vẫn là vĩnh viễn ngủ say đâu. Một mặt rong dài, một bên không ngừng đem thảo hướng mã bên miệng đệ, này má rốt cuộc thử thăm giò nhai một ngụ, còn hảo nó không ăn ra không đối tới, diệp nhạc nhạc lại lục tục toàn bộ cho nó uy đi xuống. Mắt thấy nó vẫn là tinh thần sáng láng chừng mắt, diệp nhạc. Nhạc đành phải về với dược hiệu còn không có phát ra, nàng thật sự không có thời gian chờ đợi, Cũng không cái này quyết đoán có thể giết được như vậy cao lớn một con ngựa, chỉ có mặc kệ nó, quay đầu dọc theo đã định lộ tuyến hướng trong đi, một đường dọn dẹp dấu vết, đã có này con ngựa ở chỗ này làm biển báo giao thông, phía sau lộ liền phải rửa sạch đến càng sạch sẽ mới hảo. Ninh hy cảnh lánh trang liên hạc một đường hướng trong phi tho án, trang liên hạc kỳ thật tập võ cũng là cái thiên tài, đáng tiếc nhà cái cũng không cho rằng tập võ là chính đạo, càng nhiều yêu cầu hắn tử văn. Đương nhiên, hắn tử văn cũng độc lánh phong tao, nhưng này cũng làm cho hắn phân tán rất nhiều tinh lực, quang luận võ, hắn là so ra kém Ninh Hy Cảnh. Tuy hắn tổng có thể tìm được mưu lợi biện pháp, cùng Ninh Hy Cảnh quá khởi đưa tới, dễ dàng cũng sẽ không rơi xuống Hà phong. Nhưng lúc này quang luận khinh công, vẫn là trước sau rơi xuống Ninh Hy Cảnh một bước xa, trang. Liên Hạc rốt cuộc mở miệng Phúng nói, Ninh Huynh đã là sợ, cần gì phải mời chiến. Ninh Hy cảnh xoay người đứng yên, không kiên nhẫn, nghĩ đến cũng là không người quấy dày, tới bãi, thuật tay liền ném vỏ kiếm. Chờ Diệp nhạc nhạc đuổi tới, này hai người đã chiến thành một đoàn, lấy nàng nhãn lực, tất nhiên là nhìn cái hoa cả mắt, tràn đầy tàng ảnh. Trang liên hạc lược một phân thần liếc nàng liếc mắt một cái, kiếm Quang Trung đặt câu hỏi, đồng di nương như thế nào nơi này? Chẳng lẽ là cùng Ninh Huynh liên tay? Diệp nhạc nhạc cười gượng. Không lời nào để nói. Trang liên hạc lại nói. Vốn dĩ cảnh đời đổi rời. Đồng di nương hồ đồ sự trang mộ cũng không tính toán truy cứu. Không ngờ ngươi lại đưa đến ta trước mắt tới. Diệp nhạc nhạc nghe xong trong lòng lột bột một chút. Hướng ninh hy cảnh nói. Ân công, ngươi lừa ta a Ninh hy cảnh liếc cái không. Sẵn nhiên cười. Ta vốn là nói với ngươi cười. Không ngờ ngươi lại thích thú. Diệp nhạc nhạc tức. Giận đến thiếu chút nữa muốn bạo mạch máu, này không phải không có việc gì tìm việc sao, hảo hảo nông phụ nhật tử quá không được à, cũng không biết lúc này lui lại còn tới hay không đến cập. Ninh Hy cảnh đoán ra nàng lui ý, lâm trận lùi bước cũng không phải là nữ hiệp tác phong, thả lúc trước trang huynh không cùng ngươi so đo, lúc này lại chưa chắc, Hà tất lại sợ đầu sợ chân, ngươi an tâm, là ta đem ngươi kéo xuống nước, tất hộ ngươi chu toàn. Trang Liên Hạc cũng không phủ, nhận, cầm thiết phiến một cái quét ngang, cùng ninh hy cảnh kiếm đòn nghiêm trọng ở bên nhau, hai người đều dựa thế sau này nhảy, Trang Liên Hạc đứng yên, đạm nhiên nói, ta nói ngươi còn có cái gì đáng giá vừa thấy, nguyên lai đại phí chu trương ném ra ảnh vệ, dẫn ta đến tận đây, cũng bất quá tìm cái phụ nhân liên thủ, đột nhiên liền không có xem đi xuống hứng thú, vẫn là sớm chút kết thúc bãi, Nói từ cổ tay áo hoạt ra quan tâm súng épi súng khẩu đối diện Ninh Hy Cảnh, ngón trò đáp ở ngòi lửa thượng. Này quản súng épi là công bộ mới nhất nghiên cứu chế tạo ra tới, nghe nói uy lực thật lớn, luận võ lâm danh khí bạo Vũ Lê Hoa Châm còn muốn mau thượng vài phần, uy lực lại là này mấy lần. Tổng cộng chỉ có 2 quản, bệ hạ thưởng ta quan tâm, hôm nay lại là lần đầu tiên dùng tới, khiến cho Ninh Huynh tới thử xem nó uy lực bãi. Diệp nhạc nhạc hoảng sợ, này súng épi gôn so với 21 thế kỷ súng lục tới, ước chừng thể tích lớn gấp đôi, có thật. Giải quản khẩu, nhưng mà vẫn là có thể nhìn ra được thương hình thức ban đầu, cũng có thể tưởng tượng nó uy lực, như vậy gần gũi xa kích, ninh hy cảnh căn bản vô pháp trốn, trang liên hạc một thương hắn, sau đó đâu, lại một thương nàng, có nên hay không may mắn, sắp chết ở thời đại này nhất vượt mức quy định vũ khí hạ. Diệp nhạc nhạc còn không có nghĩ đến minh bạch, ninh hy cảnh liền dương tay bắn ra mũi ám khí, đồng thời về phía sau nhảy, trang liên hạc cũng là đồng thời. Câu động ngòi lửa, hỏa dược đẩy bắn ra thiết đạn, đang ở không chung cùng ninh hy cảnh bắn ra ám khí chạm vào nhau. Diệp nhạc nhạc chỉ nghe được một tiếng vang lớn, ninh hy cảnh liền hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở bên kia, còn cười nói, khả xảo chính luyện qua như thế nào ứng đối súng ép Nàng không khỏi cảm thán, hách cơ đế quốc nên tìm Ninh Hy Cảnh tới diễn mới đúng. Lại lo lắng trang liên hạc đừng đột nhiên nhớ tới trước thanh rớt binh tôm tướng cua, lại đến tâm vô. Bên vụ chủ công Ninh Hy Cảnh, chính mình cũng thật không này bản lĩnh thấy rõ viên đạn quy đạo. Bởi vậy tả hữu nhìn nhìn, tìm khối đại thạch đầu núp ở phía sau đầu, chỉ toát ra nửa cái đầu tới xem tình hình. Trang liên hạc nhất phái nước chảy mây trôi chút bỏ lớp hóa trang hỏa dược thiết đạn. Nhàn nhàn dơ lên súng sp gôn xa kích Này súng sp gôn uy lực rốt cuộc quá lớn Ninh hy cảnh cũng không dám lại thiếu cảnh giác Không ngừng lấy ám khí triệt tiêu gian Lại thừa gì Này vũ khí rõ ràng khuyết tật tạo thành khoảng cách mỗi bắn một phát tất Một lần nữa chút bỏ lớp hóa trang hỏa dược hòn đạn trường kiếm vũ động không ngừng công hướng trang liên hạc Trang liên hạc khóe miệng treo lên một tia như có như không cười Từ lúc bắt đầu Ninh Hy Cảnh liền muốn đem hắn đẩy vào góc phải bên dưới, hắn tuy không được nhàn đi cẩn thận quan sát góc phải bên dưới dị trạng, cũng biết trong đó tất có bấy dập, lại cứ không bằng hắn nguyện. Diệp nhạc Nhạc một bên nhìn, gấp đến độ ứa ra hãn, bên này liền bắn vài thương, ảnh vệ lại không phải ăn mà không làm, chỉ sợ hơi muộn liền sẽ tới. Này nhưng như thế nào cho phải, Trang liên hạc quá mức bình tinh không chịu mắc mưu, nhưng nàng cũng không thể ngồi chờ chết nha. Trái lo phải nghĩ, đem tâm một hoành, hôm nay cái liền không biết xấu hổ, không phải nói nhân trí tiện tắc vô địch sao. Dù sao nàng hiện giờ đối giữa sân hai vị này đều không có khỉ niệm, chính là ném mặt cũng. Không quan trọng, huống chi, cũng muốn hôm nay sống ra mệnh tới, ngày sau mới có thể đi nói muốn mặt không biết xấu hổ sự. Lập tức sâu kín nói, trang tiên sinh, ta có một chuyện không rõ, vẫn luôn muốn hỏi một chút tiên sinh. Này đây hôm nay mới trộn lẫn tiến vào, trang liên hạc không đáng để ý tới, diệp nhạc nhạc tự quyết định, tiên sinh ngày đó là thật muốn trí ta vào chỗ chết sao, tiên sinh hảo tàn nhẫn tâm, uổng phí ta đãi tiên sinh một mảnh tâm ý, tiên sinh, lòng ta duyệt với ngươi kiều thanh mềm giọng, như tố như khóc, nghe được trang liên hạc cũng không cấm nhíu mày, ninh hy cảnh lại thiếu chút nữa banh không được cười. Diệp nhạc nhạc tránh ở cục đá phía sau 45 độ nhìn trời lấy chợ cảm xúc, nhớ ngày mùa thu mới gặp, hoa quế rơi xuống đầy đầu, hỏi là nơi nào lang quân, đủ phong lưu, thiếp nghĩ đem thân gả cùng, cả đời hưu, túng bị vô tình bỏ, không thể xấu hổ, nghe bị nàng sửa đến lung tung rối loạn thơ, trang liên hạc rốt. Cuộc nói một câu, im miệng, Diệp nhạc nhạc muốn chính là hắn tâm thần gian một tia nóng nảy, liền làm trầm trọng thêm, thượng tà. Ta rục cùng quân hiểu nhau, trường mệnh vô tuyệt suy, sơn vô lăng, nước sông vì kiệt, đông lôi từng trận, hà vũ tuyết, thiên địa hợp, nãi dám cùng quân tuyệt. Quả thực thanh thanh chữ tình, những câu tố ái. Trang Liên Hạc không phải không có đã chịu quá nữ tử ái mộ, nhưng này đó nữ tử nhiều là nhờ người nơm nớp lo sợ truyền lại chút đồ vật lấy. Biểu tâm ý, hoặc ngôn ngữ gian đánh chút lời nói sắc bén, còn chưa bao giờ có nữ nhân vô sỉ đến như vậy. Hắn không khỏi dưới chân đều rối loạn một bước. Diệp nhạc nhạc thật sự trong bụng không chữ hàng, ghê tởm thơ nhớ không được hai đầu, đành phải tới hai đầu đảng tội ác tâm ca. Ngươi là phong nhi ngã ta là xa ngã triển triển miên miên ngã đến thiên nhai ngã, trang liên hạt thoáng nhìn dưới chân. Thế nhưng bị buộc đến tận đây, ninh hy cảnh lại là nhất kiếm đâm tới, không kịp nghĩ. Nhiều, chỉ biết không thể bước lên góc phải bên dưới, liền hướng bên một chút. Ai ngờ dưới chân hợp với kéo mấy cái chân bộ tác, hắn nỗ lực nhảy lên né qua, sắp sửa rơi xuống đất, chính trực lại tục vô lực là lúc, mặt đất bao chùm lá cây phía dưới lại bỗng nhiên đâu khởi một cái lưới lớn, vèo một tiếng đem hắn từ chân đến đầu đâu khởi, càng tiến thêm một bước bay nhanh buộc chặt. Trang liên hạc một tránh, cư nhiên tránh không thoát, liền biết đây là ô kim vóng, nghe nói này. Đây ô kim ngàn lần túy luyện mà thành, hơn xa giống nhau binh khí nhưng phá. Càng không nói đến nhân lực, như vậy bảo vật toàn bộ lê quốc cũng chỉ đến ba bộ, liền có một bộ ở kiêu vinh sẽ trong tay, hôm nay thế nhưng cho hắn hưởng dụng. Hắn thân hãm vong chung, lập tức cũng không hoảng loạn, chỉ nhìn về phía diệp nhạc nhạc, ta nhớ kỹ ngươi. Diệp nhạc nhạc mới vừa rồi minh bạch lúc trước hắn căn bản không cùng chính mình so đo, lúc này mới thật bị hắn nhớ thù, nước mắt đều. Mau ra đây, từ nay về sau không bao giờ oán xuyên qua đại thần đều do chính mình tìm đường chết, liền buồn không hé răng, ở trang liên hạc dưới ánh mắt dấu kỳ cởi xuống bên hông túi nước tới giải khát. Ninh Hi Cảnh cũng không đi xem trang liên hạc như thế nào, trước cong eo, đôi tay chống đầu gối, vùi đầu đứng ở một bên cười. Diệp Nhạc Nhạc nhìn một trận thấy hắn không cái đỉnh, lạnh lạnh hỏi, "Buồn cười sao? Ngươi nếu không lừa ta xuống nước, ta đáng giá ném này phân mặt." Ninh Hi Cảnh miễn cưỡng nhịn cười, ngồi dậy tới tay cầm thành quyền chống lại mỗi, một chút cũng không buồn cười, quả thực cực kỳ ngoạn mục. Diệp nhạc nhạc chờ ninh hy cảnh cười đủ, thở dài, trước kéo hắn rời đi địa phương bãi bên dung sau lại nói. Ninh hy cảnh căng thẳng ra mặt, qua đi khiêng lấy trang liên hạc, cùng diệp nhạc nhạc rời đi địa phương. Vòng vô số vòng, cuối cùng ở cái trong sơn cốc rừng bước, ninh hy cảnh đem trang liên hạc hướng bên một phóng, đi hỏi. Diệp nhạc nhạc, Giết hắn bãi, liền chôn cái này trong sơn động. Diệp nhạc nhạc gật gật đầu, ngươi chờ ta đi xa chút, ta chịu không nổi như vậy huyết tinh trường hợp. Ninh hy cảnh một buông tay, chỉ sợ yêu cầu Diệp nữ hiệp tới động thủ, kiêu vinh sẽ quy củ, không thể động thủ giết hại với quốc có công trung thần. Diệp nhạc nhạc trương đại miệng nhìn hắn, sau một lúc lâu khép lại miệng, căm giận chứng mắt hắn. Ngươi không tính toán giết hắn không để lại dấu vết, ngươi. Sao chọc hắn làm cái gì, còn đem ta kéo xuống nước, ngươi là võ công cao cường một chạy chi, ta làm sao bây giờ?" Ninh Hi Cảnh vội vàng giải thích, "Ta lúc trước chính là tính toán bồi hắn chơi chơi, lại làm nhục hắn một phen. Này không phải nghĩ ngươi ngày sau chớ chọc phiền toái, cho nên mới kiến nghị giết hắn, ta liền trang chưa từng nhìn thấy." Diệp Nhạc Nhạc càng nghĩ càng giật, "Ta có thể giết người sao? Ta sẽ giết người sao?" nàng sát chỉ gà còn phải làm điểm tâm lý xây dựng có được không ninh hy cảnh liếc nàng liếc mắt một cái ngươi đối kia cái gì diêu đại căn không phải xuống tay rất tàn nhẫn sao diệp nhạc nhạc khí khóc ta đó là không có cách nào huyết nảy lên đầu ngươi cho rằng ta vẫn luôn cứ như vậy hung ác càng nghĩ càng thương tâm xuyên qua tới này đó phá sự đều nảy lên trong lòng đầu đại nước mắt đều lăn ra tới ninh hy cảnh nhất thời chân tay luống cuống Nhìn Diệp nhạc nhạc khóc đến ủy khuất. Hắn không cấm sắc mặt. Ứng đỏ, đỡ nàng vai, hảo, đừng khóc. Nếu là ngươi cũng không hạ thủ được, sau này cũng không cần sợ hắn. Cùng ta đi kiêu vinh sẽ, ta chắc chắn bảo vệ ngươi. Diệp nhạc nhạc nức nở, đi kiêu vinh sẽ làm cái gì, ta cũng sẽ không võ, còn không phải đi bị người xem thường. Như thế nào, ta ở tổng hội nơi dừng chân cho ngươi vòng một miếng đất, ngươi ái làm ruộng làm ruộng. Ái trồng rau trồng rau, lại cho ngươi phong cái ghế khách trưởng lão, ở xe chung đi ngang. Nàng như vậy, thú vị, mang đi xe chung ngày ngày nhìn, định là không tồi Diệp nhạc nhạc nước mắt nháy mắt ngừng, cao hứng ngẩn đầu, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy Ninh hy cảnh ứ một tiếng, sờ sờ cầm, như thế nào có loại bị lừa cảm giác. Diệp nhạc nhạc đã là xoay thân, đi đến trang liên hạc trước người, nói thật. Lúc ấy hắn muốn bóp chết nàng bóng ma còn tại, nhưng nhìn hắn trầm tinh ánh mắt, nàng lại là không có can đảm xuống tay. Và lại, Ninh Hy Cảnh giết hắn cũng liền giết, Ninh. Đại hội trưởng chỉ sợ đã sớm bị rán lên, không ngoan, nhãn, phía sau cũng có cái kiêu vinh sẽ làm hậu thuẫn. Chính mình lại là cái thảo căn nhân vật, giết như vậy cái đại công thần, quản chi là bị người điều tra ra một chút dấu vết để lại, liền đao cũng không cần. Trực tiếp đã bị người phun đã chết được không? Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phí bó lớn tâm tư, liền vì thả hắn. Ngươi cũng quá yêu chơi chút, kế tiếp hay không muốn tới cái bảy lần bắt bảy lần tha. Ninh Hy Cảnh Mới biết, ngày thường chính mình như thế nào chơi đều không có việc gì, mang theo cái nữ nhân liền có ước thúc. Không có, ta nguyên bản tưởng hảo hảo chọc gheo hắn một phen, nị lại mê đi ném cho ảnh vệ. Diệp nhạc nhạc khả nghi. Nói như vậy ngươi cùng hắn cũng không gì thâm cừu đại hận, rốt cuộc kết cái gì sông núi. Ninh Hy cảnh than một tiếng, hắn cô phụ ta một cái biểu muội, ta vì làm ta biểu muội có thể vào thổ Vĩ An, cho nên cho hắn vu hoán đỉnh đầu cùng nhị hoàng tử. Phản loạn mũ, sao lại mới biết được, hắn đúng là tương kế tự kế, chỉ là không ngờ hắn người này như vậy lòng già hẹp hòi, quay đầu còn muốn tìm về bãi. Cô phụ, bội tình bạc nghĩa sao? Ninh Hy Cảnh mắt lé xem nàng, hắn kia có này lá gan, chẳng qua hắn cùng ta biểu muội đính hôn, vẫn là trêu hóa gheo nguyệt, ta biểu muội từ nhỏ thể nhược, liền sinh sôi hậm hực mà đã chết. Vì sao ta xem ngươi này biểu tình, cảm thấy trong đó rất có không thật chỗ. Ninh Hy Cảnh ha ha cười. Chuyện cũ không cần lại nhớ, vẫn là nói nói như thế nào xử trí hắn. Diệp nhạc nhạc cũng suy nghĩ một trật, như vậy đi. Chúng ta lôi kéo hắn tại đây trong núi chuyển thượng mấy ngày, mỗi ngày liền cấp nước miếng uống, lại hù doa hù doa hắn, thúc dục hủy hắn ý chí, cho hắn biết cái sợ tự. Cũng coi như là trả thù ngày đó hắn cấp chính mình áp bách hít thở không thông cảm. Ninh hy cảnh tới hương thú, như thế nào hù doa hắn, đứt tay đứt chân, đào mắt, xẻo mũi, diệp nhạc nhạc, phát lạnh, nghi hoặc nhìn hắn, ngươi như thế nào lên làm hội trưởng. Ninh Hy Cảnh ôm cánh tay, ra truyền Ta tưởng có không ít người không phục. Như thế nào, ta võ công cũng là đệ nhất. Diệp nhạc nhạc cảm thấy Ninh Hy Cảnh hình tượng ở nàng trong mắt dần dần sập, liền không hề trông kệ vào hắn, tự suy nghĩ cái chủ ý. Ngươi đi trước đem hắn đôi mắt bịt kín, ở trong bóng tối, hắn không biết chính mình tình cảnh, liền sẽ sinh ra rất nhiều phán đoán tới. Ninh Hy Cảnh Nhướng mày sao, thú vị nhìn Diệp nhạc nhạc, này cũng sẽ trung phạm nhân nhốt ở nhà tù tăm tối chung như ra một chi ép không ngờ nàng cũng có này kiến thức trong lòng nghĩ trên tay lại đi chiếu làm trang liên hạc sớm bị hắn chế trụ lúc này ninh hy cảnh sẽ xuống phiến góc áo tới che lại trang liên hạc đôi mắt thuận tiện lại từ trang liên hạc trên người lấy ra hỏa dược hòn đạn hợp với súng ép vi cùng nhau giao cho diệp nhạc nhạc cho ngươi cầm phòng thân cũng là tốt diệp nhạc nhạc, nhạc nhìn thích vội vàng tiếp nhận Không nghe nói sao, này ở cả nước đều chỉ có hai quản, tuyệt đối là có thể ngạo thị giang hồ siêu cấp vũ khí, có nó, liền tính thân vô võ công, đối mặt địch nhân cũng không là không hoàn thủ chi lực, xuất kỳ bất ý nói, còn có thể đem đối phương một kích tức tế. Người đã chịu ủng hộ liền toát ra càng nhiều chú ý, ta lúc trước cho hắn nói cái quỷ chuyện xưa, nhớ gió Bạch Yến Lân nói hắn phía sau sợ tới mức quá sức, cũng không biết là thật là giả. Lại đến thử xem. Tốt lắm, ta cũng vui nghe. Ninh Hy Cảnh thuận tay ném căn xiên tre, đem diệp nhạc nhạc bên người một con con nhện đóng đinh. Diệp nhạc nhạc liền làm Ninh Hy Cảnh đem trang liên hạc phóng đảo, tự dọn tảng đá ngồi xuống trang liên hạc trước mặt, bắt đầu giảng quỷ chuyện xưa. Quỷ chuyện xưa nàng có đại lượng chữ hàng, bởi vì thích xem phim kinh dị, khủng bố chuyện tranh, còn có khủng bố tiểu thuyết. Chỉ cần hơi thêm hồi ức, lại cải tạo lấy, Thích ứng này hoàn cảnh, căng cái ba lượng ngày đều toàn vô vấn đề, quỷ truyện xưa một, sở hữu nhìn quyển sách này người, đều phải chết, nửa đêm canh ba, này nữ tử người mặc một thân bạch y, tóc dài phúc mặt, kiên khó từ thư trung căng ra một cái phùng, chậm rãi bỏ sắp xuất hiện tới, hậu trung phát ra cạc cạc cạc cạc tiếng vang, như là bị bóp đoạn cổ người muốn miễn cưỡng nói ra lời nói tới, nàng càng đổi càng lớn, cảnh khô tay bắt được hắn đầu gối đầu trường bào ngẩn đầu, lên từ phát gian lộ ra một con dại ra mắt tới quỷ chuyện xưa nhị, ngươi không thể tưởng nàng, nàng trước khi chết tu tiên đạo, thân phụ dị năng này đây thành quỷ cũng so thường quỷ cường đại, chỉ cần ngươi tưởng tượng nàng, nàng liền sẽ bỗng nhiên phiêu đến ngươi trước mặt, trốn không thể trốn, nề hạ càng sợ hãi càng không tự kìm hãm được nhớ tới, quỷ chuyện xưa tam hắc hắc hắc hắc Che trời lấp đất tất cả đều là nàng lạnh leo cười, dưới nền đất chui ra, chỉ tái nhợt tay, bắt được hắn cổ chân, nhà ngươi thu nhà ta bạc, đem ta linh vị nganh cùng ngươi làm thê, này một đời liền chớ có nghĩ thoát khỏi ta, phu quân. Nàng này một giảng dưới, tới hưng thú, quả thực ôn lại đại học thời kỳ tắt đèn sau đêm nói sẽ, lúc ấy có khi mở ra máy ghi âm cùng nhau nghe quỷ chuyện xưa. Có khi cũng sẽ đem tân xem quỷ chuyện xưa nói đến chia sẻ, ôn lại vãng tích, không khỏi có chút cầm lòng không đậu, lại không thấy được Ninh Hy Cảnh. Không lớn tự nhiên thần sắc, Ninh Hy Cảnh bốn phía nhìn nhìn, nhìn không được thanh khụ một tiếng, cầm bánh bao cho nàng, đói bụng sao, ăn trước bãi. Diệp nhạc nhạc tiếp nhận, cúi đầu đi ăn, cuối cùng dừng miệng. Ninh Hy Cảnh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi nói này đó... Trên phố vì sao chưa bao giờ nghe nói, lúc này quỷ quái chuyện xưa, phần lớn là liêu trai linh tinh, đời sau nhìn dò người là bởi vì thêm công nạp liệu thành tác phẩm điện ảnh. Đơn từ nguyên tác tới nói, dò người trình độ chính xác giống nhau, nhiều là mỹ diễm nữ quỷ dây dưa thư sinh, thành tinh bạch hồ tiến đến báo ân, hoa thành tiên ái mộ chủ nhân. Quyết sẽ không đem huyết giống phiên ra tương giống nhau khắp nơi bôi. Cũng sẽ không cụ thể đến trong mắt sợi tóc gãy chi toàn lấy tới dọa người. Diệp nhạc nhạc một đốn, cười hắc hắc, ta rảnh rỗi không có việc gì, chính mình biên. Ninh hy cảnh sắc mặt một lục, có thể biên ra như vậy chuyện xưa, quyết người. Phi thường, diệp nhạc nhạc view chưa phát giác, nghĩ thầm nói, này đó quỷ chuyện xưa tuy rằng dọa người, nhưng thời gian một lâu liền sẽ đã quên, chân chính dọa người, liền muốn cùng hàng ngày nghỉ ngơi tương quan. Có thể nói một cái từ bùn cậu vương quỷ thủ tới Kiều đoạn, dạy hắn vừa lên nhà xí liền có liên tưởng, hoặc là nói một chút gương đồng chung như ẩn như hiện quỷ giống, dạy hắn không dám chiếu kính, lại hoặc là nói một chút thao tắm phía dưới phiêu tán mở ra sợi tóc, làm hắn tắm rửa khi nhìn không được kinh tâm, tam khẩu hai khẩu tắc xong, uống lên nước miếng, lại muốn bắt đầu bài giảng, lại đến nói một cái hảo. Ninh Hy cảnh cười gượng một tiếng, ngươi chờ ta đi xa chút. Ta đi điều tra tình hình, mạc bị ảnh vệ vây đi lên còn không biết tình. Diệp nhạc nhạc cảm thấy hắn nghĩ đến chú nói, liên tục gật đầu. Ninh Hy cảnh cố ý lật qua sơn cốc, rồi lại không thể đi được quá xa, để tránh rắn độc mãnh thú trợt hiện bị thương Diệp nhạc nhạc. Đáng giận chính mình nhĩ lực quá hảo, nghe được trong gió lờ mờ bay tới Diệp nhạc nhạc lại nhài, liền cảm thấy càng vì kinh tâm. Rốt cuộc chịu đựng không được, ba bước hai bước chạy vội trở về. Ngừng Diệp nhạc nhạc, trước chờ một lát Cấp Trang Liên Hạc uy nước miếng Hắn giải khai Trang Liên Hạc Mắt thượng che miếng vải đen Lúc này nhiều xem một cái người sống đôi mắt Đều cảm thấy an tâm một ít Trang Liên Hạc ánh mắt bình tĩnh Sắc mặt có chút trở nên trắng Hắn liền Ninh Hy cảnh tay uống xong một ngụm thủy Nhìn chầm chầm Diệp nhạc nhạc Đầu lưỡi liếm đi khóe môi bọt nước Diệp nhạc nhạc trong lòng thầm hừ Tuy là có chút mê người Nhưng ta đã đối với ngươi có sinh lý thượng kháng cự, nay khi sớm bất đồng ngày xưa. Ai ngờ trang liên hạc lại lẳng lặng nói, ngươi không phải đồng châu nhi, ngươi là ai? Diệp nhạc nhạc ha ha cười, nội tâm lại đại chịu đánh sâu vào, chịu không nổi, hắn ánh mắt như thế nào như vậy độc? Làm sao bây giờ, làm? Sao bây giờ, như thế nào trả lời mới hảo? Ninh Hy Cảnh cũng là nhíu mày, hồi tưởng khởi nàng đủ loại không hợp với lẽ thường chỗ Hắn là tàn mạn, nhưng nhạy bén độ tuyệt không thấp hơn trang liên hạc, chỉ là tầm thường không muốn nghĩ nhiều. Hai người coi chừng cười đến kéo dài không ngừng diệp nhạc nhạc, cần xem nàng như thế nào đáp lại. Diệp nhạc nhạc cười một trận, phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy có thể cơ trí thoát vây trả lời. Đành phải chơi xấu, ta đương. nhiên không phải đồng châu nhi, ta là diệp nhạc nhạc. Liền tính là 21 thế kỷ, cũng không có hữu hiệu linh hồn dò xét khí đi. Ngươi lại cảm thấy quái dị, cũng vĩnh viễn vô pháp chứng thực, đồng châu nhi mỗi một sự kiện, nàng đều nhớ rõ, bất luận cái gì kiểm tra nàng đều có thể ưng đối đến lại đây. Nói lại lộ ra cái âm trầm trầm biểu tình, chẳng lẽ ngươi cảm thấy, hiện tại ta, là lệ quỷ thượng thân? Trang liên hạc mặt vô biểu tình, thế gian há tới quỷ thần nói đến, nếu thực sự có, bị ta hồ giết nguyên quân quỷ hồn chẳng phải muốn đem ta ăn tươi nuốt sống. Diệp nhạc nhạc vừa nghe, thực không cam lòng, nàng giảng quỷ chuyện xưa chính là năm đó toàn phòng ngủ công bình nhất cụ khủng bố cảm, không cần mạnh miệng, mới vừa rồi rõ ràng mặt mũi trắng bệch. Trang liên hạc hơi hơi hạ mục, ngươi đại nhưng nói tiếc ba ngày ba đêm. Hắn sắc mặt trắng bệch, chỉ là ninh hy cảnh một đường cố ý dùng vai đứng vững hắn ngược bụng, làm ngược hắn có chút cuồn. Diệp nhạc nhạc thất bại nhìn về phía ninh hy cảnh, ngươi cảm thấy như thế nào? Ninh Hy Cảnh nghĩ nghĩ, không quan trọng, người nói nhiều như vậy, ta chưa bao giờ nghe qua, thực sự có chút, ân, dòa người. Hắn khi còn bé từng chịu quá kinh hách, hôm nay vừa nghe Diệp nhạc nhạc hạt bẻ, cư nhiên liền không tự kìm hãm được nhớ tới lúc ấy. Diệp nhạc nhạc cuối cùng tìm về một chút cảm giác thành tựu, nhưng vì cái gì nàng ẩn ẩn cảm thấy đây là Ninh Hy Cảnh không lớn thành. Thục tiêu chí đâu, thật là làm người thông khoái không đứng dậy. Nàng nhìn về phía tự nhiên trang liên hạc, gia hỏa này có phải hay không đã sớm biết bọn họ sẽ không giết hắn, sở hữu có cầm vô khủng, đều bị trói lại, còn một bộ châm trọc người bộ dáng, tính sao lại thế này, diệp nhạc nhạc hổ khởi mặt, ân công, thỉnh ngươi lại đem hắn mắt bịt kín. Hảo đi, ngươi còn muốn nói tiếp, ninh hy cảnh trên mặt không thấy vẫn thường ý cười, có chút tiêu tích lãn công chậm rãi giúp Trang Liên Hạc bịt kín đôi mắt. Không nói, vì cái gì phải vì khó ta chính mình. Ta tới cấp hắn phóng điểm huyết. Nói cầm lấy ninh hy cảnh đặt ở một bên kiếm, cũng không thoát vỏ kiếm, nhanh chóng ở Trang Liên Hạc trên cổ tay xẹt qua một đạo, buông kiếm, lại cầm túi nước đảo ngược, hơi hơi buông ra một chút nút lọ, làm nó chậm dãi tích ra thủy tới. Một giọt, hai giọt, băng tích ở dưới chân thảo thượng, Nàng trước kia nghe qua một cái dùng tử tù làm thực nghiệm, nói là Nếu một người cho rằng chính mình máu ở sói mòn, như vậy đương hắn nghe được máu sói mòn đến không sai biệt lắm phân lượng khi Liền sẽ chết đi, mặc dù hắn thật sự một giọt huyết cũng không có mất đi Hôm nay lấy trang liên hạc tới làm thực nghiệm, đương nhiên sẽ không làm hắn chết Nhưng tổng phải cho hắn doa cái huyết hư khí đoạn đi Trang tiên sinh giết nhiều như vậy người, ta còn tưởng rằng ngươi tâm đen đâu Không ngờ huyết vẫn là màu đỏ Trang liên hạc đạm đạm cười Đối này không chút nào để ý Lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo Ngươi ẩn núp ở nho nhỏ một cái hà phủ Có mục đích gì Ngươi không phải ta cha mẹ Cũng không ra sao trong phủ người Dùng cái gì tại đây nói ẩu nói tà Vẫn là nhiều lo lắng chút chính mình Cảm thấy chịu không nổi muốn lên tiếng Ta cùng ân công cũng chưa tưởng ngươi chết Nhất định sẽ tha ngươi Ninh hy cảnh thấp giọng nói, kỳ thật, ân, hắn hẳn là nghe được ra trong đó khác nhau, tích thủy phương vị. Cùng với huyết cùng thủy không phải đồng dạng thanh âm, hắn cùng trang liên hạc chi lưu nhĩ lực là phi thường người có thể với tới Nói xong hắn hơi có chút lo lắng nhìn diệp nhạc nhạc, quả nhiên diệp nhạc nhạc sửng sốt, tiết khẩu khí, có chút suy sụt, chợt nàng lại xoay đầu tới xem hắn, sâu kín nói, người tơi ngấm lại biện pháp. Ninh hy cảnh nhìn quen diệp nhạc nhạc thần thái sáng láng bộ dáng, thấy nàng bị nhục, trong lòng không đành lòng. Liền gật gật đầu, ta tới cấp. Hắn ra hình, nói liền phải dối tay đến trang liên hạc trên vai đi, trước tá hắn cánh tay trái. Đột nhiên lại là sắc mặt biến đổi, hơi hơi nghiêng đi mặt lắng nghe, càng nghe càng là kinh nghi bất định. Diệp nhạc nhạc cũng có chút kỳ quái nhìn đến từ phía sau cánh rừng đột nhiên trào ra một ít xà trùm chuột kiến. Sôi nổi hướng cửa cốc đi Loại này dày đặc cảm làm nàng trong lòng tê dại Nhìn không được liền đứng lên Đặng đặng đặng đặng sau này Lui lại mấy bước, lại vướng Tới rồi trang liên hạc chân Sau này một ngưỡng ngã ngồi Ở hắn trong lòng ngực Lúc này trang liên hạc từ vai đi xuống Đều là thuốc ở vong chung Nhưng dù cho là thuốc ở vong chung Hắn thanh đạm hơi thở truyền đến Cái loại này lệnh người lông tóc dựng Đứng hít thở không thông bóng ma Cùng nhau dũng đi lên Nàng hét lên một tiếng bắn lên Lại dâm đến khối đá vụn sắp sửa ngã xuống Ninh Hy Cảnh xoay tay lại vớt trụ nàng Hướng một khối tảng đá lớn thượng một phóng Ngươi đứng Ở này phía trên Tình hình có chút không đúng Chúng nó vội vã chạy trốn Ngươi không đi trêu chọc chúng nó Liền sẽ không có việc gì Này ước chừng là có thiên tai Trang liên hạc tiếp lời Là địa chấn Đem ta buông ra Ninh Hy Cảnh cùng Diệp nhạc nhạc liếc nhau Nếu là không bỏ, trên mặt đất động trung tướng hắn thúc ở chỗ này, cùng giết hắn cũng không dị. Diệp nhạc nhạc nghi nghĩ, thả ngươi cũng đúng, chỉ là ngươi không được lại cùng chúng ta là địch. Lại nói tiếp, ta, cùng với ân công cũng không từng thật sự hại đến quá ngươi. Hà tất như thế bụng già hẹp hòi, nếu có thể nhất tiếu mẫn ân cứu, chẳng phải rất tốt. Trang Liên Hạc cười, nhất tiếu mẫn ân cứu không thể, nhưng lúc này ta cũng không sẽ cùng các ngươi khó xử. Ninh Hi Cảnh cũng không nói nhiều, trực tiếp duỗi tay thu Trang Liên Hạc trên người vổng, lại giải hắn trên người cấm chế. Diệp Nhạc Nhạc thấy này nhìn rất lớn, đoàn tới tay trung cũng bất quá lớn bằng bàn tay. Trang Liên Hạc tự duỗi tay kéo xuống mắt thượng sở hệ mảnh vải, mị mắt cười nhìn Diệp Nhạc nhạc. Diệp nhạc. Nhạc phát lạnh, ngài vẫn là chống lại nguyên quân đại anh hùng, nhưng không cho lật lòng. Trang Liên Hạc chậm rãi rũ xuống mắt, ngươi an tâm. Khi nói chuyện mặt đất đã nhẹ nhàng đong đưa hai hạ, Diệp nhạc nhạc không tập qua võ, không khỏi đông riêu tây bái. Trang liên hạc cùng Ninh Hy Cảnh liếc nhau, cần mau chóng đi ra ngoài, đến thôn đầu trên đất bằng phương hảo. Diệp nhạc nhạc nhìn, loại này ăn ý bộ dáng tính sao lại thế này. Không đợi nàng nghĩ nhiều, Ninh Hy Cảnh đã hướng nàng vươn tay tới, bất chấp này rất nhiều chú ý, ta lôi kéo ngươi đi. Diệp nhạc nhạc chạy nhanh đem tay dao cho trong tay hắn. Ninh Hy cảnh tay thực khô mát, lại hơi hơi có chút ấm áp, làm nàng cảm thấy thực an tâm. Hắn lôi kéo nàng liền hướng cửa cốc buôn. Diệp nhạc nhạc không rên một tiếng nhanh hơn bước chân lấy đi theo hắn, liền tính là một chân dấm chết một con. Bàn tay đại con nhện, cũng cô nén không hé răng. Nhưng càng gần cửa cốc, xuất hiện càng nhiều xà. Diệp nhạc nhạc căn bản vô pháp đặt chân không khỏi có chút nghiêng ngả lảo đảo. Ninh Hy Cảnh quay đầu lại nhìn nàng một cái, đắc tội. Diệp nhạc nhạc hít một hơi, không sao. Ninh Hy Cảnh cánh tay rũi ra, ôm lấy Diệp nhạc nhạc eo thon, đứng dậy bay vọt. Lúc này đã gần hoàng hôn, ngày mùa hè hoàng hôn cũng là phá lệ nùng liệt. Diệp nhạc nhạc bị Ninh Hy Cảnh ôm lên đường, bị cực nhanh tốc độ hoàng hoa mắt, đập vào mắt chỉ phải một mảnh quyết hoàng quang. Kinh công cũng không giống trong truyền thuyết như vậy nhưng một hơi thăng nhập trời cao bay lượt, nhưng là lại có thể xử thân thể huyển chuyển nhẹ nhàng. Ninh hy cảnh nước chảy mây trôi luôn phiên mượn lực bay vọt, mặt đất lay động đến lợi hại hơn, từ dưới nền đất ẩn ẩn truyền đến từng trận tiếng gầm rú, trên vách núi đá đá vụn rào rạt rơi xuống. Loại này thời điểm ngốc tại trong cốc là phi. Thường nguy hiểm, Ninh hy cảnh một bước sắp sửa đoạt ra cửa cốc, trang liên hạc liền đạm thanh nhắc nhở, lưu ý đỉnh đầu Ninh Hy cảnh thoáng nhìn, đỉnh đầu cùng phía trước đồng thời rơi xuống mấy khối cự thạch, hắn thế đi đã không thể hoán, tuy rằng chính mình có thể ở lạc thạch trung tìm được khoảng cách, nhưng lại mang theo diệp nhạc nhạc, chỉ sợ nàng sẽ đã chịu quát cỏ, loại này lạc thạch thế trọng, nhẹ cỏ một chút đối với nàng tới giảng cũng là đại thương. Trong chớp, nhoáng, hắn đem diệp nhạc nhạc sau này một ném, diệp nhạc nhạc ở không chung xoay tròn, làn váy phi dương, trang liên hạt mắt cũng không nâng. Rối tay tiếp được, diệp nhạc nhạc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, không dự đoán được liền đến hắn trong lòng ngực, tức khắc thân mình cứng đờ, lông tơ đều dựng lên, trang liên hạc trầm tinh trọn lộ đặt chân, cũng không xem nàng, chỉ thấp thấp nói một tiếng, đừng sợ. Trận này động đất càng ngày càng nghiêm trọng, khắp nơi đều là ấm ấm ấm vang lớn, một ngọn núi đầu sụp đổ, lại có một khác tòa sơn đầu đột nhiên phồng lên, mặt đất dạng nước, loạn thạch như mưa. Sắc trời lại dần dần tối sầm xuống dưới, căn bản khó có thể phân biệt đường đi. Trang liên hạc cùng ninh hy cảnh hai người sắc mặt càng vì trầm trọng, khó khăn lắm luôn phiên che chở diệp nhạc nhạc tại đây gian tìm kiếm tương đối vững vàng điểm rừng chân. Diệp nhạc nhạc một lòng tựa như ở ngồi tàu lượng siêu tốc, trống giống lạc không đến thật chỗ, ở không trọng cảm trung Phật Phềnh. Vì sợ quấy nhiễu đến bọn họ, nàng đem chính mình trở thành một kiện vật chết, mặc cho bọn hắn ném tới vứt đi. Ngao không biết bao lâu, Trần Phúc dần dần yếu bớt, cuối cùng chậm rãi bình ổn xuống dưới. Trang liên hạc cùng Ninh Hy Cảnh đứng yên, muốn nhìn thoáng qua, hơi mỏng bóng đêm giữa, đã là nhìn không tới thường lui tơi như vậy thành phiến cây rừng. Ninh Hy Cảnh đem diệp nhạc nhạc buông, cuối cùng đi qua, diệp nhạc nhạc một cái chân mềm, đi xuống một đảo, theo bản năng ôm lấy Ninh Hy Cảnh eo, lập tức lại ngượng ngùng buông ra còn Hảo mới vừa rồi tình thế cấp bách, hai người ôm đến không ít, Ninh Hy Cảnh nhất thời cũng không cảm thấy có dị Trang liên hạc ngửa đầu nhìn về phía bầu trời đêm nói, phải đợi ra ngôi sao, mới hảo định phương hướng. Ninh Hy Cảnh liền đối với Diệp nhạc nhạc nói, liền ngốc tại nơi này, chớ có loạn đi, nếu là có ánh trăng ra tới thì tốt rồi. Ba người nhất thời tương đối vô ngữ, ngồi trên mặt đất, lặng lặng chờ đợi, Ngày mùa hè khốc nhiệt dần dần thối lui, thổi tới một cổ gió lạnh, diệp nhạc nhạc sờ sờ bên hông, phát hiện túi nước không thấy, tưởng là lúc trước lấy tơi hù dòa trang liên hạc, không ngờ sự phát đột nhiên, dừng ở trong cốc, nàng không khỏi liếm liếm môi, hảo khát, chờ đến ánh trăng chậm dái bỏ đi lên, tươi xuống một mảnh thanh huy, trang liên hạc cùng ninh hy cảnh đứng lên, dự bị tìm đường, dựa vào sao bắt đầu định rồi thôn phương. Hướng Ninh hy cảnh đỡ diệp nhạc nhạc, cùng trang liên hạc đồng loạt hướng tới thôn đi đến. Đi rồi một nén hương thời gian, ba người dưới chân thỉnh lình xuất hiện một đạo đại khe sâu. Cửa cốc cực khoan, xa xa xem tới được bờ bên kia, lại không phải nhân lực có thể phóng qua, lại cực dài. Hai bên nhất thời nhìn không tới đầu. Ninh hy cảnh hướng đen khịt đáy cốc ném khối đá, thật lâu cũng nghe không đến tiếng vang. Lúc trước rõ ràng không có này nói khe sâu, diệp nhạc nhạc dầu. Dĩ tưởng, đây là mấy cấp động đất, đều đuổi kịp đem biển cả thay đổi ruộng dâu. Ninh Hy cảnh định rồi cái phương hướng, chúng ta hướng bên trái đi, xem có thể hay không vòng qua này nói khe sâu. Trang Liên Hạc cũng không dị nghị, ba người một đạo dọc theo khe sâu hướng tả đi. Diệp nhạc nhạc buồn đầu đi theo đi rồi một đoạn, cảm thấy chân đều bắt đầu nhức mỏi. Ninh Hy cảnh đột nhiên nhớ tới, cởi xuống bên hông túi nước cho nàng, lúc trước thấy ngươi túi nước rơi xuống không kịp đi nhặt, kha sao, nếu không chê, trước tạm chấp nhận giải giải kha. Diệp Nhạc nhạc cảm động đến rơi nước mắt, Ân công. Ninh Hi cảnh cười ở dưới ánh trăng có vẻ thật phần ôn nhu, chúng ta cũng coi như là cộng quá hoạn nạn, đừng đem Ân công lại treo ở bên miệng. Hắn lúc trước cảm thấy nàng một ngụm một cái Ân công rất thú vị, bất quá hiện tại giống như lại kêu Ân công không quá thích hợp. Diệp Nhạc nhạc trước gấp không chờ nổi uống một ngụm thủy, nhân không Biết phải đi đến khi nào, sợ Ninh Hy Cảnh cũng khát nước, không dám uống nhiều. tác thượng nút lọ, biết nghe lời phải, Ninh Công Tử. Ninh Hy Cảnh cảm thấy thiếu chút cái gì, nhưng cũng nghĩ không ra cái thích hợp xưng hô tới, liền cũng gật gật đầu. Ninh Hy Cảnh tiếp nhận túi nước lại đưa cho Trang Liên Hạc, ngươi cũng uống một ngụm bãi Trang Liên Hạc yên lặng tiếp nhận, ngửa đầu uống nước, cầm ở ánh trăng trung ấn ra một cái hoàn mỹ cắt hình tới. Ba người hơi làm nghỉ. Ngơi chỉnh đốn, lại tiếp tục đi Tới khi này trong rừng khắp nơi là Thảo Nhưng hiện giờ long trời lở đất Hai cái nam nhân ăn mặc hậu đế ủng còn hào Diệp nhạc nhạc ăn mặc mỏng đế dày thêu, Đi ở đá vụn trên mặt đất Thật là thập phần lạc chân Nhưng là nàng hoàn toàn không có làm nũng tư bản Đành phải cắn răng chịu đựng Ai ngờ đi tới sắc trời đem lượng Này khe sâu cũng không có cuối Ninh hy cảnh thở dài Cũng không biết này đất nước kéo dài tới rồi này thập vạn đại sớn Kia một chỗ Lúc này này trong núi đã không còn nữa Ban đầu cây cối tươi tốt Khắp nơi là sập bị chôn xuống đất đế cánh rừng Cây cối một chỗ có Một chỗ vô Diệp nhạc nhạc vẫn luôn đi ở trang liên hạc Cùng ninh hy cảnh trung gian Lấy hộ an toàn Sắc trời đại lượng gian Ninh hy cảnh vô tình thoáng nhìn Liền thấy diệp nhạc nhạc ngẫu nhiên lộ ra làn váy Sau lưng cùng ẩn có vết máu Không khỏi giữ nàng lại thủ đoạn, mau đứng lại, ngươi chân đi ra huyết, sao như vậy miễn, cưỡng chính mình, cũng không rên một tiếng, nói đỡ nàng ngồi ở một bên trên tảng đá, ninh hy cảnh lại có chút bó tay không biện pháp, nữ nhân chân, há là tùy tiện nhưng chạm vào, diệp nhạc nhạc thẳng nhiên cười, ninh công tử, kỳ thật ta không lớn để ý này đó quy củ, ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không ăn vào ngươi. Ninh hy cảnh liếc nhìn nàng một cái, ngươi đa tâm, nói nhẹ nhàng nâng lên nàng chân, nàng đế giày đều đã ma xuyên, trên chân phao đều đã phá, chảy ra huyết tới. Không khỏi liền có chút không đành lòng nàng quật cường, ngươi nói một tiếng, chúng ta trước nghỉ chân đó là, hà tất cô nén. Một mặt nói một mặt giúp nàng đem giày cởi xuống, liền phải dùng thủy đi xúc rửa, diệp nhạc nhạc vội vàng ngừng, còn không biết phải đi tới khi nào. Không cần đem thủy cấp đạp hư Ninh công tử nếu là không ngại Liền bối ta đoạn đường Ta chờ tới rồi sơn bên ngoài Lại đến rửa sạch này chân Ninh hy cảnh thực kiên trì muộn một ít Cát đá tiến bộ Thịt, người hối hận cũng không có biện pháp Khăng khăng dùng nước trôi đi nàng lòng bàn chân bùn xa Lại đắp chút tùy thân mang theo thuốc trị thương Không ngờ thuốc trị thương chỉ đắp đến một chân liền không đủ Trang liên hạc một bên mắt lạnh nhìn Tùy tay ném cái bình xứ cho hắn, dùng cái này. Ninh Hy Cảnh thế nàng toàn đắp hảo, lại xé hai mảnh góc áo cho nàng đem chân bao hảo. Ninh Hy Cảnh quay người đi, sự cấp tòng quyền, ta có ngươi. Diệp nhạc nhạc hàm chứa. Cửi đôi tay đáp thượng vai hắn, Ninh Hy Cảnh đôi tay câu lấy nàng đầu gối cong, đem nàng bối lên. Ba người đón ánh sáng mặt trời lần thứ hai khải bước. Diệp nhạc nhạc trong lòng không hiểu dâng lên một cổ tự ấm còn sáp cảm giác tới. May mà diệp nhạc nhạc lo lắng ngang qua địa cầu đại khe sâu cũng không có xuất hiện, lại đi đến nửa khắc, liền xa xa trông thấy bên cạnh. Ba người đều là nhẹ nhàng thở ra, ngay cả cảm xúc không thường ngoại lậu trang liên hạc, phần vai đường. Cong đều nhu hòa một chút, đãi bọn họ vòng qua khe sâu lại hướng trong thôn đi, chỉ thấy đến này một đường trấn sau phá hủy đang ở từng bước yếu bớt. Diệp nhạc nhạc liền nói, chỉ ngóng trong liễu hà thôn không có trở ngại mới hảo. Ngày xưa đi ở này trên đường, đều có lâm ấm che đệ, hôm nay lại là trực tiếp bạo phơi. Diệp nhạc nhạc chỉ cảm thấy ngày này đầu phơi đến người làn da đều hơi hơi có chút phát đau. Nàng lại nằm ở ninh hy cảnh trên lưng, không khỏi mồ hôi ướt đẫm. Ninh hy cảnh lại chỉ thái dương hơi nhuật. Diệp nhạc nhạc cúi đầu nhìn vài mắt, chung quy vẫn là không dám lỗ máng thế hắn lau mồ hôi. Ninh Hy Cảnh lại hiểu lầm nàng ý tứ, khát sao, nên là còn có nước miếng. Diệp nhạc nhạc vội vàng phủ nhận, không có, ta lại không có động, như thế nào khác. Ngươi uống bãi. ta cũng từng ba lượng ngày không được uống nước, chịu nổi. Diệp nhạc nhạc vẫn là nhất định không chịu, trong lòng lại tò mò, không biết hắn như thế nào sẽ ba lượng. Ngày không được uống nước, nhưng bởi vì vòng này đại khe sâu, hiện giờ lại muốn dọc theo biên lại đi trở về. Nguyên bản đến trong thôn không lắm đường xa trình cũng trở nên xa Không thiếu được còn muốn nửa đêm mới được đến Bởi vậy cũng không dám nhiều đáp hắn nói chuyện Miễn cho càng thêm khát khẩu Còn Hảo không đi bao xa Liền nghe được đến đến tiếng vó ngựa Rất xa đoàn người chạy vội tới đã chạy vội tới gần chỗ Ảnh vệ xoay người xuống ngựa Ảnh vừa làm ấp nói Ta Chờ dọc theo này khe sâu biên tới tìm May mà Trang Công Tử quả nhiên không có việc gì Thật là khát nhân thiên tướng. Nói lại nhìn về phía Ninh Hy Cảnh. Ninh công tử nhau đến quá mức. Đừng trách ta chờ không khách khí. Một mặt muốn rút ra bên hông trường kiếm. Trang Liên Hạc tiếp nhận ảnh nhị đưa qua dây cương. Xoay người lên ngựa. Vấy vấy tay nói. Lần này liền thôi. Ngày sau lại luật. Chúng ta đi. Ảnh vệ cùng kêu lên nghe lệnh. Lên ngựa tuyệt trần mà đi. Diệp nhạc nhạc. Nhìn bọn họ bóng dáng. Không khỏi tức giật. Nguyện dụ hắn cưới ngựa chạy mương Ninh hy cảnh không khỏi cười Khe ra tiếng Diệp nhạc nhạc lại trợn mắt há hốt mồn Phát hiện có một con ở trở về buôn Ninh công tử Hắn nghĩ lực không có tốt như vậy bái Ninh hy cảnh cười Đừng sợ Chúng ta không sợ hắn Lại bắt hắn một hồi cũng không là việc khó Diệp nhạc nhạc nhiên Hôm qua là suốt kỳ bất ý được không Lại muốn y hồ lô hoa gáo Trang liên hạc nếu bị lừa Ta chỉ có thể Hoài nghi nguyên quốc trên dưới tất cả đều là heo chó không bằng, mới bị trang liên hạc cái này đầu heo cấp hố. Ninh Hy Cảnh cười đến càng thoải mái, nhất phái tiêu sái không để bụng. Khi nói chuyện này một con đã đến trước mặt, lại là ảnh một, hắn cũng không xuống ngựa, chỉ ném hai cái túi nước đến Ninh Hy Cảnh dưới chân. Trang công tử mệnh ta đưa tới, nói là làm hai vị đi chậm, nhiều thưởng thưởng ven đường cảnh trí. Nói xong lại có khác thâm ý nhìn Ninh Hy Cảnh, Ninh... Công tử bảo trọng, chớ có nhau đến quá mức. Ninh Hy Cảnh cười đến mi mắt cong cong, đa tạ quan tâm. Ảnh nhất tuyệt trần mà đi. Diệp nhạc nhạc liền nói, chúng ta nghỉ sẽ, uống miếng nước bãi. Ninh Hy Cảnh đáp ứng, đem nàng đặt ở một bên hoành đảo thụ côn thượng. Khom lưng nhặt lên cái túi nước đưa cho nàng, chính mình lại đi nhặt một cái khác. Diệp nhạc nhạc gấp không chờ nổi uống lên hai nước miếng. Cảm thấy chính mình tựa như toàn thân đều rãn ra mở ra dường như, nhìn, không được thở dài. Ninh Hy Cảnh tắc tiếp nước túi, hít mắt nhìn nhìn nơi xa, tới, chúng ta đi đi. Diệp nhạc nhạc một lần nữa phục thượng hắn bối, lại có chút nói chuyện hứng thú. Trang liên hạc người này, như thế nào khi lánh khi nhiệt. Ban đầu ta ở Hà Gia, có khi còn cảm thấy hắn thích giúp đỡ mọi người đâu. Ninh Hy Cảnh nghĩ nghĩ, sợ là bởi vì di tình nguyên nhân. Này hai ngày ta xem đến nhiều, cảm thấy ngươi có chút địa phương cùng ta biểu muội sinh đến giống, tính. Tình cũng có chút giống, chỉ ta biểu mội thân thể yêu đuối, xưa nay đều thực nhã nhận lịch sự, đối với thân cận người, mới có hai chia tay nha vũ trảo. Diệp nhạc nhạc tò mò, ngươi biểu muội, chính là trang liên hạc vị hôn thế sao? Hắn ban đầu cũng là hiển quý, vậy ngươi biểu muội cũng là thế gia nữ tử đi. Như thế nào ngươi trái lại cái giang hồ nhân sĩ? Này trong đó sao? Thật là một lời khó nói hết, khúc chiết vạn phần. Diệp nhạc nhạc vội thức thời nói, không có phương. Tiện liền đừng nói nữa. Ninh hy cảnh cười, quả thực không hề mở miệng. Diệp nhạc nhạc không khỏi trong lòng lại có chút mất mát. chợt cảm thấy chính mình loại tâm tính này không được. Liền đến lực với làm chính mình bình tâm tính khí. Này đây hai người kế tiếp một đường đều có chút nặng nề. Cuối cùng là Ninh Hy Cảnh đánh vỡ nặng nề, cũng không biết ngươi kia mấy gian nhà ở còn ở đây không, không có cũng không quan trọng, xem có thể hay không tìm vài món xiêm y ra tới tạm. Chấp nhận dùng, ngươi cùng ta một đạo đi cử châu bái. Hiện giờ Kiêu Vinh sẽ chính đem tổng nơi rừng chân di hướng cử châu. Diệp nhạc nhạc nghĩ nghĩ, cười cảm tạ hắn, lúc trước là nói làm chơi, hiện giờ mắt thấy Trang Liên Hạc cũng khả năng không lớn tới tìm chuyện của ta. Ta còn là thủ tại chỗ này độ nhật đi, nhà ở không có cũng có thể lại che lại. Ta còn là cái bình dân bá tánh, đao quang kiếm ảnh nhìn sợ hãi. Ninh Hy Cảnh không khỏi nghi ngờ, ngươi sẽ sợ hãi. Quang luật. Lá gan, thật nhưng xưng được với là Diệp nữ hiệp. Diệp nhạc nhạc bị nàng đậu đến bật cười, nhận được khích lệ, không thắng vinh hạnh. Hai người một đường nói chuyện tào lao, vào đêm, ở dưới ánh trăng cuối cùng thấy thôn. Mờ mờ ảo ảo cũng thấy rất nhiều phòng ốc tựa sập, chỉ xem không rõ. Diệp nhạc nhạc tìm chính mình ra, thấy tường vây đổ một nửa, bên trong nhà ở cũng sụp hai gian. May mà còn có tam gian tốt, ninh hy cảnh cóng nàng vào phòng, hắn nhãn lực hơn người, liền. Ngoài cửa sổ ánh trăng quét vài lần phòng trong, đèn dầu cũng quăng ngá hỏng rồi. Còn hảo trên giường có màn che chăn thượng nhưng thật ra xuống dốc nhiều ít tạp vật. Ninh Hy cảnh một tay cầm kiếm ở trên giường quét quét, đem Diệp Nhạc Nhạc đặt ở phía trên, ngươi trước nghỉ ngơi, có cái gì ngày mai lại nói, ta đi một khác gian phòng. Diệp Nhạc Nhạc ử một tiếng, ôn bụng nga xuống, lương khô sớm ăn xong rồi, hiện tại thật là có điểm đói, tính, ngủ qua đi cũng không biết. Chờ tới rồi ngày thứ hai bình minh, Diệp Nhạc Nhạc vừa thấy này trong phòng thẳng trạng, không khỏi đau đầu lên, đầy đất đều là trấn hư tạp vật thu thập bổ sung lên, không biết muốn phí nhiều ít tâm lực. Nàng xuống đất, lúc đầu cảm thấy lòng bàn chân tê dần, nhưng đi được hai bước lại ra còn có thể chịu đựng. Liền ở một đống hốn độn trung tìm xong mềm đế dày theo lê, thật cẩn thận ra cửa phòng. Ninh hy cảnh đã ở trong sân múc thủy, thấy nàng đỡ môn liền hỏi, ngươi chân. Như thế nào? Diệp nhạc nhạc cười nói, một chút bị thương ngoài ra, lại đắp dược, không có đáng ngại. Thật bất hòa ta đi cử châu sao? Ta đây liền phải đi. Diệp nhạc nhạc nửa rụ xuống mí mắt. Thật không đi. Này tình hình đảo cũng còn không có trở ngại. Ta dọn dẹp hạ liền hảo. Ninh hy cảnh nhất thời cũng không có ra tiếng. Đi đến nàng trước mặt. Cầm khối lệnh bài cho nàng. Cười nói. Ngươi nếu là sau này tới cử châu. Liền tới tìm ta. Cử châu đại trước trên đường có gian. Sách cổ hiệu cầm đồ. Ngươi đi đem này thẻ bài cho hắn xem. Hắn liền sẽ mang ngươi tới gặp ta. Diệp nhạc nhạc thu, ngẩn đầu xem hắn, này liền đi sao? Lộn sột, cũng vô pháp cho ngươi bị chút thức ăn. Ninh Hy cảnh chỉ nói không cần, hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, lưng đeo trường kiếm, chiều diệp nhạc nhạc xua xua tay, quả thực đi rồi. Diệp nhạc nhạc nhìn hắn bóng dáng ra nửa ngày thần, dơ tay bưng kín đôi mắt, cứ như vậy đi. Thừa dịp còn không có sinh ra khỉ niệm tới, sớm đã. Chết tâm mới hảo, nơi đây hảo nam nhi như thế nào xem trọng nàng như vậy một cái trốn thiếp đâu, tự thủ vài mẫu đồng ruộng độ nhật, cũng là tiêu giao, tự mình an ủi hồi lâu, mới bắt đầu thọt chân tới thu thập nhà ở, liền nghe được viện môn bị đẩy vang, nàng cơ hồ là có chút vui sướng ngẩn đầu, liền thấy vương thị đi đến, vương thị nhìn đến nàng, cũng là đã kinh lại hỉ, ta nghĩ trở về nhìn xem, không ngờ ngươi đã là đã trở lại, trải qua trận này thiên tai, đều có sống sót. Sau tai nạn vui sướng, đều không thể tụm mặt nói chuyện. Diệp nhạc nhạc cũng hỏi nàng, qua ngươi không làm sợ đi?" Vương thị cười sờ sờ bụng, "Còn Hảo, mới vừa một có động tĩnh, Lý Tam một nhà liền trước che chở ta hướng thôn đầu đi, nói là thôn đầu kia lão cây đa nhất linh nghiệm, tránh ở phía dưới, cái gì tai đều tránh đến quá. Ta cũng chỉ là bị chút kinh, cũng không bị va chạm." "Còn phải Đa tả ngươi đem ta phó thác cho này hộ phúc hậu nhân ra. Này vẫn là... Nàng lần đầu tiên lòng mang lòng biết ơn. Diệp nhạc nhạc nhướng mày, ta lại là bị thương chân. Ngươi cũng tới giúp đỡ thu thập, lấy chút thoải mái đồ vật không ngại. Năm sáu nguyệt thai nhất vững vàng. Vương thị lại không nghi ngờ nàng ý định lăn lộn. Liền cũng theo lời cùng nàng thu chỉnh lên. Kinh nơi đây trấn, đang ở trong núi đốn củi lao động thôn người cơ hồ không có nguyên vẹn. Chính là ở trong thôn. Cũng có bị trọng vật tạp chết, thiên nhiệt thi thể kinh không được. Phóng, nhất thời trong thôn liền vội vàng làm tang sự, nhiều là liền đoạn bích tàn viên chấp và quá thượng này đoạn thời gian, may mắn vẫn là ngày mùa hè, đó là lộ thiên cũng khiến cho, chỉ là con mũi nhiễu người. Diệp nhạc nhạc cho mỗi gia làm tang sự nhân ra đều tùy tiền biếu, nhà mình lại lần nữa thỉnh người tới trùng kiến tu nhung, thuận tiện liền đem nhà ở lúc đầu nhìn không hợp ý địa phương toàn cấp sửa lại. Tới rồi thu hoạch nhật tử, thỉnh người, tốt xấu cũng thu, chút cốc đi lên, bận bận rộn rộn, trong lòng cũng liền xem phai nhạt, đảo mắt tới rồi 8 tháng, khốc nhiệt một chút cũng không có biến mất dấu vết, vương thị có thai đã 7 tháng có thừa, có lẽ là bởi vì cũng không có ăn nhiều ít thứ tốt, nàng bụng trước sau không lớn, ngày này diệp nhạc nhạc còn ở trong mộng vương thị nhân có thai luôn là mắc tiểu, một đêm ngủ không an ổn, sớm liền nổi lên, Nàng đơn giản đi bên cạnh giếng đi múc nước rửa mặt, cũng không dám quá mức xử lực. Chỉ nhợt nhạt đánh non nửa thùng kéo lên, ngã xuống bùn gỗ chung, ngồi dậy vừa mới di động một chút bước chân, vô ý dấm phải bên cạnh giếng rêu xanh, một ngã liền trượt chân trên mặt đất, tức khắc kêu lớn lên. Diệp nhạt nhạt ở trong mộng nghe được nàng kêu thảm thiết, bỗng nhiên bừng tỉnh, một chút ngồi đem lên, cũng không kịp thay quần áo liền chạy vội ra tới, thấy vương thị nằm trên mặt đất váy hạ thấm ra một đoàn huyết tới, diệp nhạc nhạc hoảng sợ, chạy nhanh đối nàng, nói, ngươi đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng nhúc nhích, cũng đừng sợ, ta đây liền đi Thỉnh Đại Phu cùng bà mụ tới. Nói liền hấp tấp xông ra ngoài, sắc trời đều còn không có đại lượng, nàng cấp vội vàng đi thôn đông đầu Thỉnh Lưu Đại Phu, lại đi thôn tây đầu Thỉnh Tiết bà tử, bởi vì Tiết bà tử tuổi lớn đi đường chập, nàng còn một đường nửa đỡ nửa kéo Tiết bà tử hướng ra đi ra đi vừa thấy Lưu Đại Phu đã tự cấp Vương Thị xem bệnh chỉ thấy hắn hướng Tiết Bà Tử nói sợ là muốn sinh non Diệp nhạc nhạc đều hoảng sợ Tiết Bà Tử tiếp tay an bài nàng đi nấu nước mấy người đem Vương Thị nâng đến phòng trong trên giường Lưu Đại Phu lui đi ra ngoài Tiết Bà Tử liền đi giải Vương Thị quần đem nàng hai chân giá khởi Diệp nhạc nhạc thiêu thủy tới Tiết Bà Tử đang ở làm Vương Thị ra sức 7 tháng sinh Cũng không phải không có, ngươi nỗ lực hơn. Lại dùng tay đi ấn nàng bụng. Vương thị kêu đến thê thảm, nhìn đâm đâm nhìn diệp nhạc nhạc. Diệp nhạc, nhạc vứt bỏ thành kiến, tiến lên đi cầm tay nàng. Ban đầu nghe mẹ ta nói quá, sinh hài tử, nguyên chính là 7 thành 8 bại. 7 tháng có thể sống, nếu là 8 nguyệt, mới dạy người lo lắng đâu. Vương thị nghe xong an ủi, trong lòng hơi chút có chút tin tức. Tiết bà tử bắt tay vói vào đi sở soạn nửa ngày, lôi kéo diệp nhạc nhạc nói nhỏ, này huyết lưu cái không ngừng, sợ là nếu không hảo. Cái này không tốt, đại khái là chỉ một thi hai mệnh đi, diệp nhạc nhạc lại trở về. Cấp vương thị lau mồ hôi, cổ vũ nàng, ngươi hoài đứa nhỏ này nhiều không dễ dàng, vì hắn liền mệnh cũng có thể không cần. Hiện giờ liền ở quan khẩu thượng, dù sao cũng phải làm hắn ra tới nhìn một cái nhân gian này nhật nguyệt. Ngươi đừng vội, thở sâu, nghe tiết bà tử nói như thế nào, ngươi liền như thế nào làm, nàng là này làng trên xóm dưới tốt nhất bà mù, ngươi nếu là nghe xong nàng, chuẩn có thể đem Hải Tử Sinh hạ tới. Vương thị nghe xong, nhân trong lòng thật sự đối. Đứa nhỏ này chân ái thắng du tính mà, bởi vậy cô nén đau đớn cùng suy yếu, không chút cầu thả chiếu tiết bà tử nói làm, làm hút khí liền hút khí, làm dùng sức liền dùng sức. Ngao có một canh giờ, Tiết bà tử rốt cuộc nói, thành, thành, đầu ra tới. Vương thị nghe được lời này, hai mắt ngất đi cô lấy cuối cùng một hơi một dùng sức, rốt cuộc đem đứa nhỏ này sinh ra tới. Tiết bà tử vội dùng chuẩn bị tốt thủy đem hài tử trên người huyết ô một tẩy, chạy nhanh bao lên, đưa đến. Vương thị bên người, chúc mừng nương tử, là cái sinh đẹp thiên kim. Diệp nhạc nhạc cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi xem đứa nhỏ này, nhân là sinh non chỉ có miêu nhi lớn nhỏ, hồng hồng một đoàn, tiếng khóc cũng thực mỏng manh. Vương thị trong lòng không phải không có thất vọng, nhưng này lại là nàng 30 năm tới duy nhất sở ra, nhìn đứa nhỏ này, nhìn không được nước mắt chảy xuống. Diệp Nhạc nhạc nói, "Đừng khóc, nghe nói thương mắt." Vương thị cảm kích nhìn nhìn nàng. Thật sự không có nhiều ý tinh lực, không cần thiết một hồi liền đã ngủ. Tiết bà tử lại giúp Vương thị lau chút rượt, thu sản bao lánh tiền đi rồi Diệp nhạc nhạc thỉnh Lưu Đại Phu tiến vào xem Lưu Đại Phu tinh tế cắt một hồi mạch nói ta trước cho nàng khai hai phó cầm máu dược nàng huyết trở ra quá nhiều sợ là đã bị thương thân mình chớ nên cho nàng ăn đến quá mức bổ dưỡng huyết khí quá vượng sợ dẫn phát rồi rong huyết Diệp nhạc nhạc nhất nhất đáp lời trở tiễn đi Lưu Đại Phu Diệp nhạc nhạc, nhạc nhìn này hải nhi nhân là cái nữ hải nhi Liền đối với Nguyên Ca Nhi lại không uy hiếp, sợ là vì nàng tương lai nhà mẹ đẻ có dựa, Vương Thị còn muốn càng thêm lung lạc Nguyên Ca Nhi mới đúng. Diệp nhạc nhạc vẫn luôn sợ hãi chính mình làm cái sai lầm quyết định, lúc này mới vừa rồi đem tâm buông. Vương Thị tức là bị thương thân mình, lại tuổi lớn, ngày sau muốn tái sinh cũng khó, Nguyên Ca Nhi cũng như đem con vợ cả chi vị ngồi ổn. Chờ Vương Thị tỉnh lại, liền thấy Diệp nhạc nhạc ở giải nàng vạt áo. Không khỏi ngẩn ra Diệp nhạc nhạc thấy nàng tỉnh Chỉ vào một bên hải tử Nàng đói bụng Ta cho nàng uy chút thủy cũng không được Trong thôn hiện tại cũng không có nái hải tử phụ nhân Sợ là chỉ có chính ngươi tơi nái nàng Vương thị nghe xong Cũng giấy rùa nửa ngồi dậy Muốn đem nãi đưa tới hải tử bên miệng Trên mặt lại là hồng thành một mảnh Diệp nhạc nhạc cười nói Được rồi, ta không xem Ta đã là chuyên Môn thỉnh trương thẩm tới chăm sóc ngươi Nàng đem trong nhà sự hợp lại một hợp lại liền tới rồi, bọn họ đều nói ở cư muốn ngồi xong, ngươi chỉ lo an tâm dưỡng. Vương thị liền hơi có chút ngượng ngùng gật gật đầu, đa tạ. Chờ vương thị ra ở cư, liền có thể nhìn ra nàng thân mình so phía trước xác thật kém rất nhiều, chính là sinh ra tới cái này Hải Nhi cũng mang ra chút bẩm sinh thể nhược bộ dáng. Diệp nhạc nhạc cũng chỉ ngóng trong nàng lại trở về tòa chấn gì trạch, bởi... Vậy tất cả thức ăn thượng đều tận tâm cho nàng sửa trị. Đợi cho tháng 10, thiên rốt cuộc lạnh xuống dưới, vương thị liền tìm cái đối không diệp nhạc nhạc nói, lúc trước ta lấy người cho ta nhị ca truyền tin đi, sợ là hắn ít ngày nữa liền phải tới đón ta. Ta chỉ cùng hắn nói là hộ nông hộ nhân ra thu lưu ta, đến lúc đó ngươi trốn đến một bên cũng là được. Nguyên lai like lúc trước vương thị lưu lạc ở Cử Châu, vương thái xuân chính trực nhân chạy diệp nhạc nhạc, sợ ngày sau ráng tội, liền thân đi phía dưới thúc dục làm đại quân lương thảo, lấy cầu lập chút công lao. Vương thị tìm được quan nha, tất nhiên là tìm không được người. Khó khăn tìm được vương thái xuân trong nhà, mai thị lại nghe được gần nhất lời đồn đãi, mang theo nữ nhi hướng ở nông thôn tránh họa, mấy cái nhận được vương thị lão nhân đều đi theo đi, mới làm vương thị khắp nơi không được tin tức. Lần này vương thị lại là để lại tâm nhãn, cũng không trước tiên thương lượng diệp nhạc. Nhạc Ngầm liền lấy người đi chuyển tin Theo chuyển tin người trở về đệ âm Sự tình sắp sửa phút cuối cùng Nàng mới nói cho Diệp nhạc nhạc Diệp nhạc nhạc nghe xong Không khỏi có chút hoảng hốt Nhưng nghi vương thị hiện giờ cùng nàng Cũng coi như có hai phân tình nghĩa Nếu yếu hại nàng đại nhưng không cần cáo chi Thả xem vương thị biểu tình Cũng là thành khẩn Này đây cũng không có đào tẩu Thẳng chờ tới rồi vương thái xuân tới ngày đó Diệp nhạc nhạc trước tiên thỉnh lý Tam một nhà tới ứng đối Vương Thái Xuân, chính mình tránh ở bên trong trong phòng tinh tỏa. Chỉ nghe được bên ngoài từng trận ồn ào, nghĩ đến Vương Thái Xuân tất nhiên là một fan hảo tà Vương Thị rồi lại đẩy cửa đi đến. Diệp nhạc nhạc không khỏi có chút phòng bị đứng lên, Vương Thị nhéo khăn, lặng lặng mà đứng. Qua sau một lúc lâu mới đối Diệp nhạc nhạc nói, ta cần đến nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Có một loại dược, kêu trên Xuân Kiệt. Nếu là mỗi ngày cho người ta, ăn vào đậu nành lớn nhỏ một cái, liền phục một năm, người này liền sẽ từ từ thể nhược, năm sáu năm sau liền sẽ suy kiệt mà chết. Bất luận cái gì đại phu nhìn, đều chỉ nói là dầu hết đèn tắt. Ngươi cho ta hạ loại này dược, diệp nhạc nhạc thanh âm có chút run, là vương thị thẳng nhiên nhìn nàng, lúc trước ở Hà Gia, ta đầu tiên là hám ngươi thông dâm, nguyên bản tính toán hãm cấu thành sự. Đại lão ra cùng Nguyên Ca Nhi đều ghét bỏ ngươi, ta lại chậm rãi cho ngươi. Dùng này dược, làm ngươi nhìn lên như là vô mặt tồn tại, hậm hực mà chết. Phía sau ngươi vẫn chưa nhập bộ, ta lại nhìn không được, vừa vặn ngươi cũng đối ta tùng phòng bị, ta liền trực tiếp cho ngươi hà dược. Ngươi hiện tại nói đến, sẽ không sợ ta giết ngươi. Diệp nhạc nhạc siết chặt quyền, vương thị đạm đạm cười, bên ngoài có nhiều người như vậy, ngươi như thế nào dám? Ta hiện giờ nói cùng ngươi, cũng là tưởng cứu ngươi. Này dược nói là không thể cứu, nhưng ngươi rốt. Cuộc sở phục thời gian cực đoàn, thần y bách ẩn, hoặc nhưng cứu ngươi một mạng. Diệp nhạc nhạc hận đến cắn răng, nói như vậy, ta còn muốn tạ ngươi. Vương thị không dao động nhìn nàng, ta cũng liền phát như vậy một lần thiện tâm, ngươi cho ta nhớ hảo. Từ nay về sau nguyên ca nhi chính là ta nhi tử, ngươi nếu tái xuất hiện ở Hà Gia. Chớ trách lòng ta tàn nhẫn tay cay Ta cũng nói cho ngươi Ngươi nếu lại rơi xuống ta trong tay Ta cũng không sẽ làm ngươi chết tử Tế Diệp nhạc nhạc cũng là oán hận thề Xui xẻo là cái gì Chính là cho ngươi hy vọng về sau Lại nhanh chóng cho ngươi một gậy gọc Này tuyệt đối so với thuần túy rớt mương Càng lệnh người Huệ hoài May mắn diệp nhạc nhạc loại sự tình này Trải qua đến không ít Sớm đã không phải dễ toái pha lê tâm Nhưng là, trời sắp dáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí, mệt nhọc về gân cốt, nói như vậy cũng hoàn toàn an ủi không đến nàng. Thật vất vả tìm. Cái yên vui ở đất xuống dưới, lập tức lại muốn buôn ba lên đường. Nhớ gió trước kia từng có bằng hữu vệ hoài khi hỏi qua nàng, người tồn tại là vì cái gì đâu? Nàng lúc ấy đang xem huyết tinh cưa điện kinh hồn, thuận miệng liền đáp, chính là vì tồn tại nha, con kiến còn sống tạm bợ huống chi người. Ngươi xem cái này phim kinh dị, vô luận là kẻ nghiện thuốc, bệnh nang y người bệnh sinh hoạt mất đi lý tưởng hy vọng giả, ngày thường đều là một bộ không còn cái vui trên đời bộ ráng thậm chí tìm chết nhưng khi bọn hắn sinh mệnh gặp phải ngoại lai uy hiếp khi lại tuyệt đại đa số sẽ phấn khởi phản kháng bởi vì muốn tồn tại đây là bản năng hiện giờ diệp nhạc nhạc lại một lần phải vì chính mình mạng nhỏ mà phấn khởi trái lo phải nghĩ nhận thức người cũng chỉ có ninh hy cảnh tin tức linh thông lại chịu trợ người, vì thế đóng gói đóng gói chính mình bọc hành lý, đem phòng ở cùng đồng ruộng đều phó thác cho lý tam một nhà, lại cưới con lửa con hướng cử. Châu đi, hiện giờ cứ nghe nguyên quân đã bị hoàn toàn bao vây tiêu diệt đánh bại, chỉ linh tinh đào thoát mấy đội linh tinh tán binh, lê quốc quân đội cùng bọn quan viên đều là nhất phái hỉ khí dương dương, đánh thắng trận lớn, nguyên quốc thanh tráng cơ hồ tiêu diệt hơn phân nửa, Ít nhất có 50 năm không dám ngẩn đầu, làm chiến thắng quốc, có thể tưởng tượng, chờ đến hai nước thương nghị ngưng chiến khi, lê quốc sứ thần tất sẽ sư tử đại há mồm đòi lấy chiến lợi phẩm. Yêu cầu nguyên quốc tuổi tuổi tiên cống cũng là không thiếu được sự, bên này giảm bên kia tăng, nguyên quốc suy nhược là nhưng dự kiến, diệp nhạc nhạc ven đường nhìn thấy không ít lưu dân kết bạn phản hồi cố hương, ở bọn họ trên mặt lại nhìn không tới nhiều ít vui sướng. Vô luận như thế nào, có vô số thân hữu ở chiến hỏa chung chết đi, gia viên hoàn toàn bị phá hủy, hết thảy đều yêu cầu trùng kiến, không phải kiện dễ dàng sự. Diệp nhạc nhạc thở dài, lần này chỉ nàng một người. Lên đường, càng là nơi trốn yêu cầu cẩn thận, còn hiếu chiến hỏa một bình, nhân tâm liền không hề thấp thỏm lo âu, ven đường có không ít phú hộ ra tới thiết quán thi cháo, này đó lưu dân một đường cũng miễn cưỡng có thể hôn cái lửng dạ. Chỉ cần không phải không có đường sống, vẫn là ít có người bí quá hóa liều. Này đây diệp nhạc nhạc lần này ngược lại an toàn đến nhiều. Đương nàng căng thẳng thần kinh một đường chạy tới cử châu, vào bên trong thành, gặp được chỉnh tề thành. Vệ, cùng với náo nhiệt dòng người, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khó khăn hỏi người, tìm đại trước phố, nàng dọc theo phố tìm kiếm sách cổ hiệu cầm đồ, toàn không dự đoán được nó thoạt nhìn như thế keo kiệt. Nhỏ hẹp môn mặt, lung lay sắp đổ cũ xưa chiêu bài, trước quẩy cơ hồ chỉ có thể cùng tồn tại ba người. Diệp nhạc nhạc đi vào, bên trong nhà giàu xa cách từ cao cao quẩy nội đi xuống nhìn nàng một cái, đương cái gì đồ vật. Diệp nhạc nhạc đem lệnh bài lấy ra tới. Ân, ta muốn gặp ninh công tử. Này nhà giàu hồ nghi tiếp nhận lệnh bài, cái gì ninh công tử. Nhìn thoáng qua, mặt hiện kinh ngạc chi sắc, ngốc ngốc há to miệng. Lấy lại tinh thần nhìn nàng một cái, lập tức phủng lệnh bài chạy vội tơi phòng trong đi, không cần thiết trong chốt lát, liền nghe được dồn dập tiếng bước chân, này nhà giàu phía sau còn theo cái mập mạp trung niên nam nhân, hắn chạy nhanh mở ra sườn biên môn, vị này nương tử, tiến vào nói chuyện. Này mập mạp, trung niên nam nhân đem dịp nhạc nhạc dẫn tới phòng trong, nguyên lai này cửa hàng bên ngoài hẹp, bên trong lại rộng mở, đã sạch sẽ, lại lịch sự tao nhá. Hắn thỉnh diệp nhạc nhạc ngồi xuống, làm tỷ nữ phụ trà đi lên cấp diệp nhạc nhạc, lúc này mới thái độ cung kính nói, tại Hà Vinh thêm, là nơi này trưởng quỷ, không biết vị này nương tử như thế nào có chúng ta hội trưởng lệnh bài. Các ngươi hội trưởng cho ta a. nương tử chớ nói cười, bọn họ hội trưởng là cỡ nào thân? Phật, vị này nương tử thân vô nửa điểm võ công, nhìn cũng không phải cái quý nhân, như thế nào đến tặng lệnh bài. Nên là người khác lấy nàng tới làm việc Diệp nhạc nhạc không muốn cùng hắn nhiều lời Ninh công tử cùng ta nói Cầm lệnh bài tới tìm ngươi Là có thể nhìn thấy hắn Ngươi chỉ nói có thể là không thể Vinh thêm dừng một chút xác thật vô pháp từ chối yêu cầu này Hắn cũng là đầu óc linh hoạt người Lập tức cũng không lộ dị sắc Đương nhiên có thể Vị này nương Tử thỉnh chờ một chút Đãi tại hạ hơi làm an bài Liền lánh nương tử đi gặp hội trưởng Kiêu Vinh sẽ kỳ thật cũng không ở cử châu bên trong thành, mà ở ngoài thành cách đó không xa, nơi này có cái được xưng 400 dặm cử hồ, cử châu bị gọi cá mễ chi hương, cũng là không thể thiếu nó no tưới. Kiêu Vinh sẽ liền chiếm giữa hồ lọc đảo vì nơi rừng chân. Vinh thêm sớm đã phi bổ câu truyền tin hồi trên đảo, đương hắn lánh diệp nhạc nhạc ngồi thuyền xử hướng giữa hồ Lộc đảo lại gần. Bờ, một chút thuyền liền thấy bọn họ hội trưởng đang đứng ở bờ biển chờ trên mặt mang theo cười. Ánh mắt lượng lượng, Vinh thêm lau đem mồ hôi lạnh, còn hảo không có đối vị này Diệp nương tử thất lễ. Diệp nhạc nhạc thấy Ninh Hy Cảnh cũng tràn đầy vui mừng, cầm lòng không đầu chiều hắn chạy vội đi, sắp đến trước mặt hắn lại đứng lại. Ninh Hy Cảnh đầy mặt cười hước, còn không có hai ngày lại thấy, lúc trước còn không bằng cùng ta một đạo đi. Một mặt liền dẫn Diệp nhạc nhạc, hướng trong đi, Diệp nhạc nhạc cũng nhớ tới chính mình thiết răng, hơi có chút ngượng ngùng. Thật sự là tánh mạng du quan. Ninh Hy Cảnh đứng lại, quay đầu, trên mặt hiện lên đoan trang chi sắc, sao lại thế này? Diệp nhạc nhạc thở dài, thật là một lời khó nói hết. Lộc đảo tự mấy năm trước Ninh Hy Cảnh một du lúc sau, chỉ cảm thấy tú lệ thanh tính, liền sai người tới trên đảo, bắt đầu lục tục xây dựng. Hiện giờ trên đảo kiến trúc đàn đã là thập phần khí phái, đảo bên cạnh là đất bằng, nhưng trung tâm lại phồng lên vì sơn. Phòng ốc dọc theo sườn núi từ dưới hướng lên trên tu sửa, xa xa nhìn qua san sát nối tiếp nhau, thân phận càng cao ở tại càng mặt trên, Ninh Hy Cảnh tự nhiên liền ở tại đỉnh núi. Ninh Hy Cảnh lánh diệp nhạc nhạc tới rồi chính mình nơi, từ bên trong liền nganh ra cái tiếu lệ tỷ nữ tới, ước chừng 16-17 tuổi tuổi tác, còn sơ xong nha búi tóc, tẫn được chủ nhân chân truyền, cũng là vẻ mặt cười khanh khách, hội trưởng. Ninh Hy Cảnh liếc nhìn nàng một cái, tiểu tiếu, Mau lánh diệp nữ hiệp đi xuống rửa mặt chải đầu, Lại bị ha trà bánh. Tiểu tiếu chạy nhanh ứng, Là, diệp nữ hiệp bên này thỉnh. Diệp nhạc nhạc bị này hai cái, Diệp nữ hiệp đến, Lại không biết nên như thế nào sửa đúng. Cũng tự giác một thân phong trần, Liền theo nàng đi. Tiểu tiếu lánh nàng vòng qua khoanh tay hành lang, Tới rồi gian tịnh thất, Lại gọi vài người nâng thủy tới, Liền phải hầu hạ diệp nhạc nhạc tắm rửa. Diệp, nhạc nhạc nói, không cần, ta chính mình tới tiểu tiếu nhìn nàng một cái cũng hảo nói liền lui đi ra ngoài diệp nhạc nhạc mạc danh cảm thấy nàng thái độ thập phần xa cách, cùng lúc trước nhiệt tình vui sướng bộ dáng hoàn toàn bất đồng, nhưng nàng cũng tự giác không cần xem cái tỷ nữ sắc mặt này đây cũng không bỏ trong lòng rửa mặt thay quần áo xong đẩy cửa đi ra ngoài, diệp nhạc nhạc thấy bên ngoài thay đổi một cái khác tỷ nữ, tuổi càng tiểu một ít tròn tròn mặt Mắt nhỏ cái mũi nhỏ, có vẻ có chút đáng yêu. Nô tí tiểu nghi, diệp nữ hiệp bên này thỉnh. Diệp nhạc nhạc theo nàng tới rồi trà thính, trung gian bàn bát tiên phía trên bãi đầy các màu điểm tâm, nàng liền nước trà tùy ý ăn một ít, bởi vì còn chưa hướng Ninh Hy Cảnh nói rõ, có chút ngồi không được, hướng tiểu nghi hỏi, Ninh công tử đâu? Có không dẫn ta đi gặp hắn? Tiểu nghi cười tủm tỉm nhìn nàng, hội trưởng còn có chút sẽ chung sự vụ muốn xử lý. Diệp nữ hiệp thỉnh hơi làm. Chờ, hội trưởng rảnh rỗi liền sẽ lại đây. Diệp nhạc nhạc nghe vậy đành phải tiếp tục ngồi, câu được câu không uống nước trà, chờ nàng uống lên bún chén trà nhỏ về sau, ninh hy cảnh vẫn là không thấy bóng dáng. Ngay cả tiểu nghi nói, đi một chút sẽ trở lại, cũng biến mất không thấy. Diệp nhạc nhạc khô ngồi đợi lâu, qua lại đi tịnh thất vài tranh, đáy lòng không khỏi có chút mất mát, quả nhiên chính mình là cái không quan trọng gì người. Rút nhũng một thuật đều làm không được Sao Kia muốn hắn giúp đỡ tìm kiếm thần y Chẳng phải càng vì khó Lúc trước đủ loại đều bất quá là phong độ tốt Hiệp nghĩa tinh thần Ninh hy cảnh ở thư phòng cũng là chờ hồi lâu Nhìn không được hỏi tiểu tiếu Nàng như thế nào còn chưa tới Tiểu tiếu ngọt ngào cười Hội trưởng Nữ nhân trang điểm lên Không có hai cái canh giờ không được đâu Diệp nữ hiệp một dọn dẹp xong Tiểu nghi liền sẽ lánh nàng lại đây Ninh Hy cảnh đáy lòng cảm thấy diệp nhạc nhạc không phải như thế kéo dài người, nhưng cũng không hảo cứ như vậy xong qua đi, vì thế lại cầm lấy một phần công văn tới xem, tiểu tiếu lặng lẽ lui đi ra ngoài, tự hướng nước trà phòng đi cho hắn lấy điểm tâm, lại nhìn đến tiểu nghi đang ở bên trong, sắc mặt có điểm không hảo, tiểu tiếu tỉ, như vậy không thành vấn đề sao, hội trưởng biết có thể hay không trách phạt chúng ta, tiểu tiếu lạnh lùng cười. Ngươi sợ cái gì? Có ta chịu trách nhiệm đâu, ngươi xem nàng như vậy, tuổi nói đại không? Nhỏ, rõ ràng đã là cái phụ nhân, một thân thôn dạng, cũng hảo tiến đến hội trưởng trước mặt tới, hai con mắt nhìn hội trưởng toàn lộ ra hồ ly tinh, ta đúng là muốn thay hội trưởng trấn cửa ải, trước lượng nàng một lượng, cũng giáo nàng biết tiến thối. Tiểu nghi không thể so tiểu tiểu có người chống lưng, có chút lo sợ bất an bất an trở về đi. Tới rồi phòng cho khách tiểu hoa thính Thấy diệp nhạc nhạc nhàn cực nhàm chán ngồi Lấy mắt lạnh lùng nhìn nàng Đã trở lại Các Ngươi hội trưởng rốt cuộc có thể hay không Tiểu nghi chiếu tiểu tiêu giáo hồi nàng Mỗi ngày muốn gặp hội trưởng nữ từ nhiều không kể xiết Diệp nữ hiệp trăm triệu không cần gấp gáp Diệp nhạc nhạc vốn dĩ trong lòng táo khởi Mấy dục xốp bàn Nghe xong lời này lại bình tĩnh lại Lời này thật khả nghi Như thế nào như là cô ý tới thứ nàng đâu Tức khắc liền đứng dậy Như thế nào cái nhiều không kể siết pháp Ta đã muốn tới kiến thức kiến thức Nói liền ra bên ngoài đi Tiểu nghi chạy nhanh đi giữ nàng lại thủ đoạn Diệp nữ hiệp chớ có vọng động kiêu Vinh sẽ không dung người dương oai Nàng này nắm chặt Kiều kiều mềm mại một bàn tay thế Nhưng trở nên cường ngạnh như thiết kiêu Vinh sẽ hạ nhân Đều hoặc nhiều hoặc ít thân phụ võ công Diệp nhạc nhạc tránh không thoát Không khỏi khí cực, thuật tay liền đem bên cạnh lập một con bình hóa ném đi trên mặt đất, một bên kêu to lên, là các ngươi hội trưởng cho ta lệnh bài nói ta tùy thời có. Thể thấy được hắn, như thế nào đến phiên ngươi tại đây vây ta? Một bên khom lưng sao khởi trên mặt đất mảnh sứ vỡ liền phải đi chát tiểu nghi, bổn nữ hiệp hận nhất chịu người kiềm chế, hôm nay không chát ngươi hai cái lỗ thủng liền không bỏ qua. Tiểu nghi tả tránh hữu lẽ, không dám thương nàng. Chạy nhanh lại chế trụ nàng lấy mảnh sứ một cái tay khác. Diệp nhạc nhạc càng thêm vô pháp nhúc nhích, hướng ngầm một quỷ. Ai ra, tay đau quá, chặt đứt. Tiểu nghi dòa một dọa. Dò. Ta vô dụng bao lớn lực. Không tự giác liền buông lỏng tay ra. Diệp nhạc nhạc bỏ lên liền ra bên ngoài hướng. Ngươi dám đuổi theo, ta liền bị thương chính mình. Nói là ngươi cắt. Tiểu nghi quả nhiên liền có chút chần trờ. Diệp nhạc nhạc vừa chạy vừa kêu. Ninh Hy Cảnh, Ninh Hy Cảnh, Ninh Hy Cảnh ở trong thư phòng xa xa nghe được, cao mày đứng dậy, tiểu mặt đẹp thượng một bạch, nàng tiếp đãi quá nhiều ít nữ khách, liền tính là chân chính hành tẩu giang hồ hiệp nữ, nội bộ, cũng là nhất phái rụt rè, như thế nào như vậy không quan tâm nháo ra tới mãn viện tử kêu to hội trưởng tên, Ninh Hy Cảnh trên mặt ý cười không thấy, khi thế dâng lên mà ra, ngươi đã quên, ta sớm đã là loạn thần tạc tử thân phận của người ở trước mặt ta thật tính không được cái gì Ninh Hy Cảnh xưa nay là cái hiền hòa người trên mặt tổng treo ý cười Kiêu Vinh sẽ từ trên xuống dưới đều thực thích hắn nếu là bọn họ tới bình cái niên độ được hoan nganh nhất lãnh đạo Ninh Hy Cảnh định là xếp hạng thủ vị thậm chí sẽ trung trưởng giả thường thường đã quên thân phận đem hắn làm con cháu giống nhau quan tâm chính là Hạ Nhân ở trước mặt hắn cũng không cảm câu thúc giống tiểu tiếu như vậy là thái hoàng thái hậu ban thưởng xuống dưới hầu hạ người, càng là ở Ninh Hy Cảnh trước mặt đàm tiếu không cố kỵ, hai ba năm xuống dưới, đem chính mình học quy củ cấp đã quên, đắn đo người thủ đoạn đảo nhớ rõ ràng, nhưng là nàng đã quên, kiêu vinh sẽ. Không phải cái ăn chay địa phương, Ninh Hy Cảnh cũng không phải không nha lão hổ, nếu không không thể ngồi ổn vị trí này. Lúc này Ninh Hy Cảnh đem sắc mặt trầm xuống, Ngày xưa cười đến cong cong mắt rãn ra mở ra, trong bình tinh ẩn hàm uy hiệp, tiểu tiêu mới biết sợ hãi, trên chân mềm nhũn, quỷ rạp xuống đất, nô tỷ tuyệt không tự cao thân phận chi ý. Ninh hy cảnh mặt vô biểu tình, thanh âm cũng không lớn, không có tự cao thân Phật, liền nhưng chọc gheo bùn hội trưởng. Khách nhân, nếu là tự cao thân Phật, chẳng phải liền bùn hội trưởng cũng muốn cho ngươi châm trà đổ nước. Nô tỷ tuyệt không ý này. Tiểu tiếu tại đây gian mọi cách thỉnh tội. Diệp nhạc nhạc lại là càng thêm không kiên nhẫn. Đương nàng kiên nhẫn chính trực hao hết hết sức. Ninh hy cảnh liền trên mặt mang theo mạt ý cười đi ra. Trong giọng nói toàn là chế nhạo. Ai chọc ngươi? Tính tình như vậy đại. Diệp nhạc nhạc tức giận liếc hắn một cái. Đây là ngươi đạo đái khách. Đem. Ta lượng ở một bên. Làm ta một phen hảo chờ. Thật là hoan ủng. Đều là tiểu tiếu nha đầu này lầm sự. Ta đã phạt nàng đi phòng giặt, Diệp nữ hiệp đại nhân đại lượng, Mạc giận chó đánh mèo tại hạ mới hảo. Diệp nhạc nhạc nhìn không được cười lên một tiếng, Đem việc này bóc quá không để cập tới, Cùng Ninh Hy Cảnh tới rồi hắn thư phòng. Ninh Hy Cảnh một làm người thượng trà, Diệp nhạc nhạc liền mặt ủ mày ê nói, Đừng, lại uống xong đi, Ta cũng thật thành thủy làm. Ninh Hy Cảnh, Nghe nàng nói được thú vị, Không cấm mặt mày mang cười, Là ta không có ước thúc hảo hạ nhân, Sơ ý quán, lại không nghĩ tới này phía trên tới. Diệp nhạc nhạc ngô một tiếng, cũng không biết chính mình như thế nào liền toát ra như vậy một câu. Những việc này đều là từ chủ mẫu tới để ý tới, ninh đại hội trưởng cần gì chính mình lo lắng. Nói ra nàng liền cảm thấy không ổn. Còn hảo ninh hy cảnh cũng không có lộ ra khác thường, thật phần tự nhiên tự rót ly trà, nửa rũ mi mắt. Lại còn không có như vậy cá nhân. Không thiếu được có chút bại lộ. Diệp nhạc nhạc nghe được trên mặt khả nghi hiện lên một tia đỏ ửng Ninh hy cảnh nhướng mày sao? Ngươi làm sao vậy? Nhiệt sao? Hắn là cô ý sao? Diệp nhạc nhạc trong lòng hoài nghi. Nhưng cũng không dám nghĩ lại. Sợ hãi càng nghĩ càng đem chính mình rơi vào đi. Vội vàng rời đi đề tài. Ngươi biết thần y bách ẩn sao? Ngươi tìm hắn làm cái gì? Thân mình không tốt sao? Chúng ta sẽ chung cũng có y thuật tinh. Vì đại phu, trước làm hắn thế ngươi bắt mạch cũng là không tồi. Bách ẩn lúc trước tên đều không phải là một cái ẩn tự, chính là bởi vì hành tung khó tìm, mới vừa rồi được này một cái ẩn tự. Tháng tư gian minh đức tiên đế thân hoạn bệnh hiểm nghèo, liền tưởng tìm hắn tới hỏi khám, cử quốc chi lực cũng chưa tìm, kéo bất quá hơn 10 ngày liền băng hà. Ngươi cũng có thể tưởng tượng, muốn tìm hắn, không phải kiện chuyện dễ. Diệp nhạc nhạc nghe được sừng sốt, Vương thị, này chỉ chính là điều sinh lộ, cùng tử lộ cũng không sai biệt lắm. Cũng là, nếu là bách ẩn tốt như vậy tìm, vương thị chẳng phải sớm tìm hắn đi trị không dựng. Ninh hy cảnh xem nàng không lớn thích hợp, vội triệu người đi thỉnh xe trung hứa đại phu. Một mặt chậm lại thanh âm, ngươi đừng vội, chưa cấp hứa đại phu nhìn một cái, nơi đó liền phải dùng đến bách ẩn. Diệp nhạc nhạc lại là biết nhà mình tật xấu, ẩn ẩn liền hôi hơn phân nửa tâm nhân hội trưởng khiến người tới tìm hứa đại phu tới cực nhanh ninh hy cảnh làm hắn cấp diệp nhạc nhạc bắt mạch diệp nhạc nhạc cũng ẩn hàm hy vọng vương tay tới, hứa đại phu đáp thượng hai ngón tay, nhắm mắt lại vê dâu khám hồi lâu, nhíu mày nói nhìn cũng không có không ổn địa phương nói lại cấp diệp nhạc nhạc thay đổi chỉ tay tơi bắt mạch lúc này qua sau một lúc lâu mới có chút chần chờ, hình như có còn vô, cũng nói không nên lời cái gì không đúng Ninh Hy Cảnh vừa thấy này tư thế, liền biết diệp nhạc, nhạc có khác ẩn tình, lệnh quanh mình người lui ra, trên mặt không thấy ý cười, nhìn chầm chằm diệp nhạc nhạc nói, hứa đại phu cũng là thập phần cao minh đại phu, liền hắn cũng khám không ra, mà chính ngươi lại biết, chẳng lẽ là chúng độc, ai cho ngươi hạ độc? Diệp nhạc nhạc ngốc ngốc, không có trả lời, Ninh Hy Cảnh nghĩ loại này độc như thế khó khám, tất không phải tầm thường chi độc. Hắn nhanh chóng phân tích quá trang liên hạc, chỉ cảm thấy hắn không có khả năng, lại. Nghĩ tới kia thốn nhỏ cũng không nhìn đặc thù người. Không khỏi có chút bất đắc gì nhìn về phía Diệp nhạc nhạc, ngươi trêu chọc thần thánh phương nào. Gặp rắc rối bản lĩnh cũng không nhỏ, yên tâm đi, ta chắc chắn thế ngươi tìm bách ẩn. Thấy Diệp nhạc nhạc nghi hoặc nhìn hắn, phục lại cười trêu nói, mới vừa rồi gặp ngươi chung khí mười phần, sắp đem ta viện này đều ném đi lại đây không thể so đoạn mệnh minh đức bệ hạ tất nhiên là có bó lớn thời gian tới tìm đảo không cần trước liền thở ngắn than dài diệp nhạc nhạc nhớ tới chính mình mới vừa rồi thật là có chút hung hãn nguyên là biết chính mình chúng độc trong lòng đã nhiều ngày tới nay đè nặng khối cự thạch tìm cơ hội liền giải khởi bát tới thấy hắn lấy tơi diễu cợt cũng là tự diễu tai hòa để lại ngàn năm ta cũng thấy chính mình còn có một fan hảo sống Lập tức Ninh Hy Cảnh liền hướng nàng hứa hẹn, chính mình vừa lúc yêu thích du sơn ngoạn thủy, nếu là sẽ chung có người được bách. Ẩn tin tức, hắn liền xe chung sự vụ công đạo một phen, cùng nàng tìm dấu vết để lại đi tìm bách ẩn. Diệp nhạc nhạc đến này bảo đảm, liền an một nửa tâm, trong lòng đối Ninh Hy Cảnh càng thêm vô số cảm kích chi tình, quyết ý ở kiêu vinh sẽ tiểu chủ một đoạn thời gian. Kỳ thật trước kia Diệp nhạc nhạc vẫn luôn nghi hoặc, Cổ đại võ lâm môn phái rốt cuộc là dựa vào cái gì sinh tồn đâu, chẳng lẽ quăng luyện luyện võ là có thể có cơm ăn, nàng suy đoán chính là hơn phân nửa dựa thu. Bảo hộ phí tới duy trì môn phái chi phí, nhưng là ở Kiêu Vinh sẽ ở một chật, mới mơ hồ biết sẽ chung cũng không phải mỗi người đều theo đuổi càng cao võ học, cũng có một bộ phận võ học tư chất bình thường hội chúng tiến vào thương bộ, chuyên môn ở các nơi kinh doanh mua bán, đương nhiên đều ngụy trang thành tầm thường người làm ăn. Cũng không bại lộ cùng Kiêu Vinh sẽ quan hệ. Võ bộ Trung hội chúng mới là chuyên tấn công võ học. Vì Kiêu Vinh sẽ cung cấp cường hữu lực vũ lực. Duy trì, bình định chướng ngại. Lộ ở trên mặt cũng chỉ này hai cái phân bộ. Có khác chút tiềm tàng âm thầm. Diệp nhạc nhạc một cái tạm chú người cũng không từ biết được. Ngày gần đây tới nàng nhật tử qua đến phi thường không tồi. Y tới há mồm, cơm tới ruôi tay. Lại không có người ở trên đầu tác oai tác phúc. Một chúng bọn tỷ nữ đều biết nàng là sẽ đến không nể mặt ra người Mặc kệ trong lòng thấy thế nào Trên mặt đãi nàng là thập phần ân cẩn hữu cầu tất ứng Ninh hy cảnh Lại được nhàn liền tới xem nàng lãnh nàng đi tham quan lộc đảo phong cảnh Diệp nhạc nhạc càng ngày càng phát hiện Hai người kỳ thật thật phần hợp phách Thường thường có thể đàm tiếu đến một chỗ Nàng phát hiện hắn tuy rằng có chút mê chơi nhạc Nhưng ở xử lý xe chung sự vụ khi Lại thực nghiêm túc Tuy rằng có khi còn có chút tính trẻ con, nhưng là lại thực hài hước rộng lượng. Sớm chiều ở chung, càng ngày càng nhiều hấp dẫn tới rồi nàng. Kỳ thật nàng trong lòng cũng có. Chút ảo tưởng cùng mong đợi, ninh hy cảnh đối nàng cũng nên là có chút hảo cảm bãi. Bằng không cũng sẽ không đái nàng như thế chu đáo. Chẳng qua trốn thiếp thân phận đè ở nàng trên đầu, lại từng có ở trang liên hạc trước mặt thất thổ giáo huấn, để tránh tự nhiều. Nàng vẫn luôn dùng lý trí khống chế được chính mình. Ngày này Ninh Hy Cảnh lãnh nàng đi xem trên đảo một chỗ sơn động, hắn dơ cây đuốc hướng trong đi, ngươi tiểu tâm dưới chân. Diệp nhạc nhạc gắt gao đi theo hắn. Này chỗ sơn động khẩu tử tiểu, bụng lại đại, là cái hồ hình sơn động. Phí một nén hương thời gian mới đi tới bên trong, Ninh Hy Cảnh đỡ Diệp nhạc nhạc đứng yên, chỉ vào trên mặt đất nói, ngươi nhìn kỹ xem. Diệp nhạc nhạc nhìn kỹ sau một lúc lâu cũng nhìn không ra cái nguyên cớ, đều là đen như mực một mảnh. Ninh Hy cảnh liền đem cây đuốc đè thấp. Diệp nhạc nhạc á một tiếng, đây là, màu đen hoa. Như thế nào lớn lên ở này sơn động, không cần tác dụng quang hợp sao. Ninh Hy Cảnh gật gật đầu, không tồi, loại này hoa kêu mặc nhiên, là loại cực chân quý dược liệu. Ta cũng là trong lúc vô ý phát hiện, còn không có đã nói với người khác. Diệp nhạc nhạc trong lòng vừa động, nhìn không được cảm xúc có chút phật phòng, không có nói cho người khác, kia nói cho nàng, này đại biểu cái gì, ngượng ngùng đi xem hắn, đành phải ngồi xổm xuống đi xem hoa, này đó hoa tất cả đều là màu đen cánh hoa cùng màu đen lá cây, ở như vậy trong sơn động, chính là dơ cây. Đuốc cũng rất khó phát hiện, nhưng là nó lại sinh đến thập phần mỹ lệ, phức tạp tầng đôi cánh hoa, cũng không khinh bạc. Mà là phi thường có khuynh hướng cảm xúc dày nặng Giống như là cái ăn mặc hác sa mi diễm quả phụ Ngươi vô pháp đem nàng nghĩ đến đơn thuần Nhưng là tuyệt đối có trí mạng dụ hoặc Ninh cảnh hy an ủi thanh âm lại vang lên Nghe nói bách ẩn cũng đang tìm kiếm nó Ngươi có thể yên tâm Ta chỉ cần thả ra tin tức đi Hắn nói không chừng sẽ chính mình tìm tới Môn tới Nói xong thấy diệp nhạc nhạc đem vùi đầu đến càng thấp điểm không khỏi kỳ quái, liền tính không có tập võ, ngươi nhãn lực cũng không nên kém đến như thế nông nỗi bãi thấy rõ sao Diệp nhạc nhạc bình tĩnh trả lời thấy rõ, thấy rõ a, nguyên lai like lại là tự nhiều đãi hai người đi ra sơn động dọc theo sơn gian tiểu đạo được rồi một đoạn, liền có cái ăn mặc chữ sắc áo quần ngăn thiếu niên chạy vội tới, hội trưởng, tứ trưởng lão tìm ngài đâu, nói là phía bắc ra, chút vấn đề Ninh Hy Cảnh nghĩ nghĩ, còn chưa nói chuyện, Diệp Nhạc Nhạc đã nói, ngươi mau chút đi thôi, ta từ từ đi trở về đi chính là. Ninh Hy Cảnh liền phân phó nói, trường khiêm, ngươi hảo hảo đưa Diệp Nữ Hiệp trở về. Trường khiêm gái gái đầu, là, chờ Ninh Hy Cảnh rời đi, trường khiêm đối với Diệp Nhạc Nhạc lại đột nhiên âm trầm mặt. Diệp Nhạc Nhạc liếc nhìn hắn một cái, thầm hừ một tiếng, hoàn toàn không để ý tới, lo chính mình đi phía trước đi. Trường Khiêm không? Khỏi lại nóng nảy, ngươi này phụ nhân, như thế nào ăn và chúng ta kêu Vinh sẽ không đi? Diệp nhạc nhạc quay đầu lại xem hắn, là các ngươi hội trưởng làm ngươi tơi đuổi ta, ta đây liền đi hỏi một chút hắn. Trường Khiêm mặt đỏ lên, chính là ngươi này phụ nhân châm ngòi miệng lưỡi, mới làm hại tiểu tiếu tỉ bị hội trưởng phạt đi phòng giặt. Diệp nhạc nhạc ha ha cười. Đó là nàng lòng già hẹp hỏi ánh mắt thiển cận tự làm đa tình rắn rết tâm địa loạn lấy chủ trương trừng phạt. Đúng tội, chỉ sợ là trong lòng đối với các ngươi hội trưởng nổi lên không nên có tâm tư, y ta nói vẫn là phạt nhẹ. Ngươi nói cái gì? Ngươi nghe được cái gì, chính là cái gì? Diệp nhạc nhạc cố ý loạn xây một đống thành ngữ bốn phía khi dễ một phen cái này non nớt tiểu tử, đắc ý phất tay áo liền đi. Trường khiêm tức giận đến nói không lựa lời. Chúng ta hội trưởng mẫu thân chính là Đức Dương trưởng công chúa, tiểu tiếu tỷ là Thái Hoàng Thái hậu ban cho tới hậu hạ hội. Trưởng, đương nhiên là hội trưởng người, nhưng ngươi liền bất đồng, cấp hội trưởng làm tỷ nữ đều không đủ tư cách. Diệp nhạc nhạc đứng yên, lại quay đầu nhìn hắn, ngươi nếu là tâm duyệt ngươi tiểu tiếu tỷ, lại càng không nên dọn đi ta này chướng ngại, miễn cho thế ngươi tiểu tiếu tỷ tham dự hội nghị trường giắt tuyến. Mắt thấy trưởng khiêm cương tại chỗ, diệp nhạc nhạc trên mặt mang theo ý cười, thẳng rời đi, liền tính trong lòng thật sự thập phần khiếp sợ mất mát, cũng không có thể làm người ngoài nhìn đi chê cười, càng là đến nhất phái vân đạm phong thanh mới là. Ninh hy cảnh thế nhưng là cái gì trưởng công chúa nhi tử, kia mặt như thế nào không ở lê đều đương ăn chơi chát táng, chạy tới làm giang hồ nhân sĩ đâu, hơn nữa tựa hồ ở cùng triều đình làm đối. Diệp nhạc nhạc cũng không cho rằng Trường Khiêm nói chính là lời nói dối, nàng lần đầu tiên ý thức được, Ninh Hy Cảnh hơi có chút tính trẻ con mặt ngoài hạ, có lẽ cũng có rất nhiều chuyện. Xưa, dù cho nàng cào tâm cào phổi muốn biết, nhưng cũng minh bạch, Ninh Hy Cảnh ly nàng càng ngày càng xa, những việc này nàng không nên lại đi tìm tòi nghiên cứu, vì thế nàng coi như trận này khóe miệng chưa bao giờ phát sinh. trưởng Khiêm lúc trước còn lo lắng nàng hướng hội trưởng cáo điều trạng, Phía sau mới phát hiện vô này dấu hiệu, huyền mấy ngày tâm liền buông xuống, cũng cảm thấy vị này diệp nữ hiệp không giống trong lời đồn như vậy đáng giật. Diệp nhạc nhạc ngày đêm, chằn trọc, cảm thấy chính mình nếu không chung này độc, nói không chừng đều đem ninh hy cảnh người này quên đến không sai biệt lắm. Như bây giờ buổi tối đã quên, ban ngày thấy lại treo lên, thực sự là kiện tra tấn người sự tình. Vì thế nàng nhìn ở người khác trong mắt, đó là hơi có chút tiểu tụy. Một ngày này Ninh Hy Cảnh ánh mắt dừng ở trên mặt nàng hảo một trận, ngữ khí trở nên thực ôn nhu, ngươi đi thu thập bọc hành lý, ngày mai chúng ta liền đi tìm bách ẩn, nghe nói hắn. Ở Lư Châu Ngọc Chú huyện hiện quá thân, Diệp nhạc nhạc vừa nghe, quả nhiên thập phần cao hứng, thật sự, thật tốt quá, ta đây liền đi. Xoay người liền chạy, Ninh Hy Cảnh bị nàng cảm nhiệm, mặt mang ý cười nhìn nàng rời đi phương hướng. Tứ trưởng lão vừa lúc từ phòng trong đi ra, hít mắt nhìn một hồi, thấy Ninh Hy Cảnh cư nhiên không phát hiện hắn đã đến, không khỏi thanh khụ một tiếng. Ninh Hy Cảnh mặt không đổi sắc, có việc. Hội trưởng không khỏi đối này nữ tử quá mức, săn sóc tỉ mỉ. Ninh Hy Cảnh xoay người lại nhìn hắn, tứ trưởng lão không khỏi quá mức quan sát tỉ mỉ. Tứ trưởng lão một nghẹn, nhưng từ trước đến nay coi Ninh Hy Cảnh vì chính mình con cháu, đảo không cho rằng sự. Lão Phu là nói, hội trưởng mặc dù không cần thái hoàng thái hậu tứ hôn, cũng muốn cưới cái võ lâm thế gia chi nữ, tỉ như đông ly kiếm trang đại tiểu thư cũng là thích hợp. Tuy rằng ta chờ đều vội và thế hội trưởng xử lý đại hôn, hội trưởng cũng không thể quá tạm chấp nhận chính mình. Ninh Hy Cảnh nhàn nhạt nói, buồn hội trưởng trong lòng hiểu rõ, tứ trưởng lão chớ cần nhiều lời. Tứ trưởng lão thấy hắn nghe không vào, không khỏi than một tiếng, đứa nhỏ này. Từ nhỏ rất nhiều chắc chở, chính mình là nhìn hắn lớn lên. Khó được hắn không có hỏng rồi tâm tính, nhưng hắn trên mặt nhìn đơn giản, có đôi khi lại liền chính mình cũng cân nhắc không ra hắn. Bất quá cưới vợ là đại sự, thê hảo một nửa phúc không thể từ hắn tính tình tới, chính. Mình đến âm thầm giúp đỡ một vài mới là, hôm sau diệp nhạc nhạc liền đóng gói hành trang theo ninh hi cảnh lên đường, trước ngồi thuyền rời đi lộc đảo, chờ thuyền một lại gần bờ. Diệp nhạc nhạc kinh hỉ phát hiện bờ biển đã bị hai con ngựa. Màu đen kia thật là ninh hy cảnh thường kỵ. Màu trắng kia thất nhìn liền thật phần ôn thuần. Diệp nhạc nhạc chạy nhanh chạy tới. Chát xuống tay vây quanh nó xoay quanh. Là cho ta kỵ sao? Nàng ở lộc đảo này đoạn thu hoạch chi nhất chính là. Học xong cưới ngựa. Ninh hy cảnh cười gật gật đầu. Nó thật phần ôn thuần. Ngươi có thể thử kéo nó dây cương. Diệp nhạc nhạc vương tay đi nắm dây cương Quả nhiên này má ôn thuần nhìn nàng một cái, cũng không có bài xích, nàng vui sướng lên ngựa, ngó trái ngó phải, đều là vừa lòng, nó có tên sao? Ninh Hy Cảnh cũng xoay người lên ngựa, không có, ta đem nó tặng cho ngươi, ngươi có thể chính mình lấy một cái. Diệp nhạc nhạc hỏi trước hắn, ngươi hắc mã có tên sao? Có, ta. Thường thường lẻ loi một mình lên đường, chỉ có nó cùng ta làm bạn, cho nên ta liền kêu nó a bạn, Diệp nhạc nhạc cười, ta đây má cũng là muốn cùng ta làm bạn, A bạn bị ngươi lấy đi rồi, ta đành phải kêu nó à lữ. Nói xong liền thấy Ninh Hy Cảnh cười như không cười nhìn nàng, không khỏi phun hắn một ngụ, nghĩ đến đi nơi nào rồi. Ninh Hy Cảnh kéo dài quá thanh âm, lười biếng nói, không nghĩ tới nơi đó đi, như vậy nghe tới, chúng nó nhưng thật ra một đôi, chẳng qua hai. Thất đều là ngựa đực, tựa hồ không diễn, Diệp nhạc nhạc nghe hắn ngữ khí có điểm cổ quái, nói ra nói lại chọn không ra tật xấu. Đành phải trong lòng ngầm phản bác, như thế nào không diễn, có thể rảo cơ sao. Hai người không hề đâu võ mồm, thúc ngựa bước lên lưu đồ. Từ đại lê địa lý trí đi lên xem, Lư Châu là cái khô hạn nhiều gió cát địa phương. Bất quá cứ nghe sản xuất một loại thật phần hiếm thấy tinh xa, thân có kỳ hiệu, có thể dùng để phối dược, hoặc là dùng để xứng đan. Phương Bất quá bởi vì thập phần thưa thớt, rất nhiều yêu cầu dùng đến nó phương thuốc đều cơ hồ muốn thất truyền. Cứ nghe bách ẩn chính là buôn nó đi. Từ cử châu muốn hướng Lưu Châu đi, ít nói cũng muốn cưới ngựa buôn thượng một tháng. Bách ẩn hay không thật sự ở Lưu Châu Ngọc Chú Huyện. Liền tính hắn hiện tại thật sự ở, một tháng về sau hay không còn ở. Đây đều là hai nói sự tình. Nhưng Ninh Hy cảnh nguyện ý vì điểm này khả năng bồi nàng đi một chuyến, diệp nhạc nhạc còn có cái. Gì hảo thuyết đâu, liền đem này một chuyến trở thành cùng hăn lữ trình, dù cho ngày nào đó vô trị mà chết, trước khi chết cũng có thể có một vài hồi ức Đương diệp nhạc nhạc ôm định rồi cái này chủ ý, tâm tình liền thả lỏng, đối đãi sự vụ ánh mắt cũng bất đồng lên. Dọc theo đường đi phi thường có tâm đi khai cuộc độc đáo cảnh trí, thường hôn ninh hy cảnh tới xem. Ninh hy cảnh vốn dĩ cũng là thích du sơn ngoạn thủy người, lúc trước chỉ là lo lắng diệp nhạc nhạc đáy lòng trầm. Trọng, lúc này thấy nàng chính mình đều pha có thể đã thấy ra, liền giác thâm hợp hắn ý, hai người một đường toàn là hoan thanh tiếu ngữ. Một ngày này tới rồi di châu trị hà phục long huyện, hai người còn tại giá ngoại đi tới, cũng chưa đi đến đến huyện thành trung tâm đi. Nganh diện liền gặp được một đội người nâng quan tài đã đi tới, một mặt đi một mặt đầy trời rơi tiền giấy. Này đội người trên mặt tất cả đều là tử khí trầm chầm, chầm, không có một người nói chuyện, cũng không có dưa ma kèn sona đội, phải biết rằng Lê Quốc đưa người chết an táng, ven đường đều sẽ một đường thổi kèn sona, đây là truyền thống. Bởi vậy này chỉ im mắng đội ngũ liền có vẻ đặc biệt kinh tâm. Diệp Nhạc nhạc luống cuống tay chân thúc dục mã dựa vào bên đường, tránh bọn họ. Này chỉ thật dài đưa ma đội ngũ liền nặng nề từ bọn họ bên người chậm rãi lướt qua, chỉ để lại bước chân sàn sạt thanh. Lại có không ít người ánh mắt lại là hoảng sợ sợ hãi nhìn bọn họ một khác chút tựa. Lãng tránh dường như càng thấp trốn xuống đầu, Diệp nhạc, nhạc không khỏi cảm thấy không thể hiểu được. Chờ bọn họ đi qua, Diệp nhạc, nhạc mới cảm thấy một hơi thư ra tới. Không khỏi có chút nghi hoặc hỏi, vì sao không có đưa ma thổi nhạc? Ninh Hi Cảnh cũng là mặt lộ vẻ nghi ngờ, ta cũng không có nghe nói quá việc này, này Phục Long huyện ta cũng đã tới, lại là không có gặp gỡ quá tang sự, không chừng là bọn họ tập tục như thế. Diệp nhạc nhạc thầm nghĩ này tập tục đủ doạn. Người, ngư chính là khóc thành tiếng tới cũng hảo à, biết đến là chỉ chôn một người, không biết cho rằng này một đội người đều phải tập thể nhảy hố, một phen trốn bởi vì có chút kiêng kỵ, lập tức không dám nhiều lời, theo hắn phóng ngựa vào huyện thành. Cái này huyện thành quy mô cũng không tiểu, giống dạng đường phố rất có mấy cái. Diệp nhạc nhạc cùng ninh hy cảnh không hề phóng ngựa, xuống ngựa tới nắm nó đi. Tới rồi gian khách điếm, Ninh Hy Cảnh đem dây cương ném cho. Tiểu nhị, Dắt đi cho chúng nó uy chút thủy cùng tốt nhất cỏ khô, Sẽ giúp chúng nó soát soát mau. Tiểu nhị tiếp tiền thưởng, Cao hứng dắt mã đi xuống. Ninh Hy Cảnh trước đính hai gian thượng phòng, Sau đó lại cùng Diệp nhạc nhạc Ở lầu một đại đường tìm chương cái bàn ăn cơm. Diệp nhạc nhạc bởi vì đối lúc trước Đưa ma đội tổn nghi vấn, Liền vừa ăn biên vánh tai nghe. Quả nhiên có người ở thảo luận Trương gia kia khuê nữ chính là hôm nay ra táng. Ngươi đi nhìn, ta là có. Chút sợ hãi, nghe nói liền đưa ma nhạc cũng chưa thổi. Đương nhiên không thể thổi, kinh ngạc oan hồn, liền đưa không đi rồi. Ngươi lá gan thật đại, còn dám đi xem. Nghe nói oan hồn sẽ bị nhốt ở quan tài chung không được ra tới. Bất quả nếu đưa ma là lúc có người nganh diện đi qua, nàng liền sẽ bám vào đối phương trên người trở về. Lời nói vô căn cứ, Ngươi đừng không tin, sớm 10 năm không phải có như vậy cái ví dụ, liền có cái không hiểu chuyện tiểu hài tử, cùng. Ngày đi bên ngoài đảo rau dại, chính vội vàng đưa ma thời điểm nganh diện trở về, vào lúc ban đêm liền chết bất đắc kỳ tử. Chờ nói này đó tới dòa người, sớm biết rằng muốn đưa nàng đưa tang, tuyệt không ai sẽ ở khi đó cùng bọn họ nganh diện. Diệp nhạc nhạc lấy chiếc đũa tay đều cương, rất nhỏ mà không chịu khống chế gót chén duyên. Ninh Hi cảnh nhĩ lực so nàng càng tốt, sớm nghe xong cái rõ ràng, xem nàng bộ dáng này, không khỏi cười không thể ức. Diệp Nữ Hiệp. "Hảo hảo nghe, ngươi chuyện xưa nói được thật sự xuất sắc, lần sau cũng có thể lấy này tới làm nội dung." Diệp Nhạc Nhạc nghe hắn giễu cợt, liền cường căng mặt mũi, không dên một tiếng dùng bữa. Chờ đến dùng xong rồi cơm, hai người từng người trở về phòng. Diệp Nhạc Nhạc rửa mặt trải đầu vừa qua khỏi liền nghe được có người gõ cửa nàng nghĩ không phải ninh hy cảnh chính là tiểu nhị vội vàng đem đầu tóc tùy tay một mâm liền nói môn không xuyên vào đi nghe vậy môn bị đẩy ra diệp nhạc nhạc liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy cửa đứng cái nữ tử 17-18 tuổi tuổi tác một thân tố sắc gấm vóc váy áo áo tóc đen như mây mặt mày phong lưu miệng thần đỏ tươi như đón gió nhược liễu sở sở đứng ở nơi đó Thật sự không giống như là giống nhau hương gia nữ tử, này cổ phong lưu kính nhi, là chuyện như thế nào? Diệp nhạc nhạc không khỏi hét to một tiếng, quỷ a, liền thấy nàng kia mày liễu một dựng, dơ tay đoan ở bên hông, cổ tay áo hoạt. Lui, lộ ra hồng hồng đầu ngón tay tới, diệp nhạc nhạc tiếng thứ hai thét trói tai còn không có phát ra tới. Ninh hy cảnh đã là xuất hiện ở cửa, cầm trong tay trường kiếm, đem này nữ tử phất đến một bên. Chính mình bước đi tiến vào Dưới tình thế cấp bách chạy nhanh nâng Diệp nhạc nhạc eo Ngăn trở nàng lui thế Diệp nhạc nhạc Thanh tỉnh một chút Đây là người Không phải quỷ Diệp nhạc nhạc nghe thế thanh âm Chậm rãi phục hồi tinh thần lại Hướng hắn trong lòng ngược một Phát Ninh hy cảnh cứng đờ Giơ tay do dự mà muốn hay không vòng lấy nàng May mà Diệp nhạc nhạc thực mau bình tinh xuống dưới Ngượng ngùng từ hắn trong lòng ngược rời đi Nhìn nhìn chạm khẩu nữ tử, thật không phải quỷ. Ninh Hy Cảnh lấy quyền để môi, cười đến bả vai kích thích. dịp nhạc nhạc, ngươi không phải quỷ chuyện xưa nói được thực được chứ. Dịp nhạc nhạc đỏ mặt lên, nàng trường kỳ ở khủng bố tiểu thuyết cùng điện ảnh trung rèn luyện ra tới can đảm tựa hồ bất kham. Một kích, ở trong hiện thực gặp được điểm quỷ quái gió thổi cỏ lay, liền nhìn không được trong lòng sợ hãi. Hảo, đừng cười. Ta thừa nhận ta là Diệp công thích rồng được rồi đi. Ninh Hy Cảnh vẫn là cười cái không ngừng. Diệp nhạc nhạc lại hướng cửa nữ tử mở miệng nói, ngươi là người nào, làm cái gì tới dò người. Này nữ tử mặt hiện xin lỗi, xin lỗi, ta không phải cố ý. Ta là đông ly kiếm trang Nguyễn Bội Chi. Ngày hôm trước quý xe trung tứ trưởng lão truyền tin tới, nói. Ninh hội trưởng sẽ trên đường đi qua Phục Long Huyệt. Vừa vặn đông ly kiếm trang đang ở nơi đây, liền mời chúng ta kiếm trang chăm sóc ninh hội trưởng một vài. Ta phụ thân liền phái người nhìn chầm chầm các gia khách điếm, quả nhiên hôm nay thấy hội trưởng tiến vào, vì biểu thành ý, đặc phái tiểu nữ tiến đến đưa thiếp. Nói đổ sơn móng tay tay ngọc hướng lên trên một đưa, lộ ra chương thiệp tới. Diệp nhạc nhạc lúc này nhìn kỹ, liền phát hiện này nữ tử cũng không phải một người. Kỳ thật phía sau còn có hai cái đeo kiếm tỷ nữ, chỉ là nàng bản nhân trang điểm đến không giống như là người trong võ lâm, đảo như là quyền quý thế gia tỉ mỉ dạy dỗ tiểu thư, xuất hiện tại đây hương giá, thật sự là quá mức đoạt người ánh mắt, đến nỗi xem nhẹ người khác. Diệp nhạc nhạc lập tức liền cảm thấy được khác thường, liền tính là võ lâm thế gia, rốt cuộc cũng là cái chưa lấy chồng nữ tử, như vậy không e rè trực tiếp tới cửa, còn trang điểm đến như vậy nhu nhược. Động lòng người, nói là đưa cái thiệp mới, mức độ đáng tin thật sự không cao A Đông ly kiếm trang đã có trăm năm chuyển thừa, danh tiếng luôn luôn cực dai. Hiện tại đại trang chủ Nguyễn Tịch cùng nhị trang chủ Nguyễn Nguyên là hai huynh đệ. Ở kiếm thuật thượng tạo nghệ đã đăng phong tạo cực, trang Trung cũng có mấy trăm đệ tử. Ở trong trốn võ lâm là cái vang dội môn phái. Nếu thật muốn ở trong trốn võ lâm tuyển cái thế gia liên hôn, đông ly kiếm trang là lựa chọn tốt nhất. Chi nhất Ngày thường đông ly kiếm trang đại tiểu thư Nguyễn Bội Chi cũng là cao cao tại thượng, bê nghệ ngã vào ở thạch lự váy hạ tin chúng. Bất quá vô luận là tài lực vẫn là vũ lực, đông ly kiếm trang đều so Kiêu Vinh sẽ hơi kém hơn một chút, huống chi Kiêu Vinh sẽ âm thầm hình như có chút triều đình bối cảnh, này liền xa không phải giống nhau võ lâm môn phái cho nên với tới Này đây lần này được Kiêu Vinh sẽ tứ trưởng lão ẩn ẩn ám chỉ, có cùng Kiêu Vinh sẽ liên hôn cơ. Hội E sợ cho thỉnh bất động Ninh Hy Cảnh Nguyễn Đại Trang chủ liền mệnh Nguyễn Đại Tiểu Thư tự mình tới thỉnh Nguyễn Đại Tiểu Thư vâng theo phụ mệnh Tỉ mỉ trang điểm sau tặng thiệp tới Lúc này vừa thấy Ninh Hy Cảnh Liền ra quả thực danh bất hư truyền Cao gầy vóc dáng Tu mi tuấn mục Toàn thân nhất phái tiêu sái lại thanh quý Trong chốn võ lâm rất nhiều đều là thô nhân Tuy rằng cũng có dai dai công tử Nguyễn Đại Tiểu Thư sớm đã duyệt biến Đương nhiên đều so ra Kém Ninh hy cảnh Lúc này Nguyễn Đại Tiểu Thư xem Ninh Hy Cảnh dương mắt nhìn qua, không khỏi càng dùng ra toàn thân công lực, trong mắt doanh doanh thủy quang, kiểu môi tựa đô còn nỗ, dáng người lạnh run chọc người liên. Ninh Hy Cảnh ánh mắt bất quá hơi làm dừng lại liền rời đi, cười nói, đa tà Nguyễn Trang chủ một mảnh ý tốt, chỉ là Ninh mộ chuyến này vội vàng, ngày mai liền cần lên đường, thật là chuyện quan trọng trong người, nếu làm việc đường về lại trên đường đi qua nơi đây. Tất đương tới cửa bái phỏng. Nguyễn Đại Tiểu Thư không giấu vết liếc ninh hy cảnh bên cạnh người đang ở trên dưới đánh giá nàng diệp nhạc nhạc liếc mắt một cái. Cũng không học võ trong rừng người ôm quyền hành lễ. Lại là doanh doanh một phúc bái hạ. Như thế bội chi liền không điêu nhiễu. Thỉnh ninh hội trưởng nhận lấy thiệp. Ngày sau nếu được nhàn. Tẫn nhưng bằng này thiếp tới cửa tới. Làm ta chờ một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Không có lì lợm la liếm. Thực thức. Tiến thối. Diệp nhạc nhạc trong lòng nháy mắt liền đau xót, không tự kìm hãm được nhấp khẩn môi. Ninh Hy Cảnh trên mặt liền lộ ra một tia ý cười. Nguyễn Đại Tiểu Thư nhìn càng là vui sướng, quả nhiên Ninh Hội trưởng nhìn quen lanh lẹ giang hồ nữ tử, bao gồm hắn bên người nữ nhân này cũng là thô tục, nàng này một bước dịu dàng biết lễ cờ mới là đi được hảo. Lập tức càng không rong dài, chậm rãi xoay người rời đi. Diệp nhạc nhạc trong lòng hụt hẵng, biết ngươi là Kim Cương. Vương lão ngũ, ta cũng sẽ không thấy không rõ chênh lệch chết quấn lấy ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không không cần ở trước mặt ta bị nữ nhân thông đồng A Ta tâm lần nữa bị toan hóa, mau biến thành pha lê tâm được không? Ninh hy cảnh tựa không thấy được trên mặt nàng đủ loại dối rắm vẫn là diễu cợt nàng, còn có sợ không? Nếu không chúng ta thắp nến tâm sự suốt đêm, đêm này đêm đối phó qua đi. Diệp nhạc nhạc hiện tại đã quên sợ, nhưng con mắt xem hắn, ninh hội, Trưởng muốn đi làm cùng mỹ nhân gặp gỡ mộng đẹp, ta không dám cản trở, mau đi nghỉ ngơi bãi. Ninh Hy Cảnh cười nhìn nàng, thừa ngươi một mảnh ý tốt, ta hãy đi trước. Nói xong quả thực đi rồi, đem Diệp Nhạc Nhạc khí cái nội thương. Ở trong phòng bao quanh chuyển, sau một lúc lâu Ninh Hy Cảnh lại tơi gõ cửa, Diệp Nhạc Nhạc, ngươi mau đem mà ma xuyên, đã ngủ không được, cùng ta đi ra ngoài ăn khuya bái. Diệp Nhạc Nhạc cắn răng một cái. Ta là ở rèn luyện thân thể, hiện tại. Không muốn ăn, chính ngươi đi bái. Ninh Hy cảnh trầm mặc một chút, liền nói, ta mấy năm trước đã tới nơi đây, ở cái tiểu quán thượng ăn qua một loại tiểu thực, kêu tiên nhân cuốn, thật phần mỹ vị, ngươi thật sự không đi. Diệp nhạc nhạc mặc niệm, cô nãi nãi muốn lấy kinh người nghị lực tới cắt đứt đối với ngươi khỉ niệm. Thật sự không đi. Ninh Hy cảnh thanh âm cũng hơi thấp một ít, hảo bái. Ta đi bao chút trở về cho ngươi ăn. Nói chính xác đi rồi. Diệp nhạc nhạc đình. Chỉ xoay quanh, ngồi ở ghế thượng, trong lòng tràn đầy dày vò. Nếu là ở hiện đại, nàng liền nhào qua đi thổ lộ, đuổi không kịp cũng không có gì. Chỉ cần không dây dưa đến làm người chán ghét, làm theo có thể làm bằng hữu. Ở cổ đại, nàng đầu thai này thân mình điều kiện thật sự quá kém, một khi lộ ra này niệm tưởng. Ninh Hy Cảnh nói không chừng sẽ cảm thấy nàng quá si tâm vọng tưởng, cho nên bị dọa lui, đến lúc đó liền bằng hiếu cũng chưa đến làm, tính, không cần dọa người hại. Mình, chờ y xong bệnh, trở về Liễu Hà Thôn, một người tiêu giao độ nhật cũng hảo, có trung hậu thành thật anh nông dân cũng có thể suy xét, nàng lại mạo mỹ lại thân phụ cự phú, người nào dám ghét bỏ nàng, phóng tới kim cương vương lão ngũ bên cạnh nàng là tiểu đáng thương. Nhưng là chạy đến hương giá nàng còn có thể đương nữ vương Lại lần nữa chấn an chính mình Nàng thử lộ ra cái bình tâm tinh khí tươi cười tới Liền nghe được xong cửa sổ kéo kẹt rung động Quay đầu nhìn lại Sát đường cửa sổ bị nổi lên gió thổi đến cổ động Đột nhiên mở rộng ra Một cổ lạnh leo đập vào mặt Một mảnh màu trắng góc áo bay vào cửa sổ Trắng bệnh nữ nhân chậm rãi rơi xuống Diệp nhạc nhạc hét lên một tiếng Quỷ A ngay sau đó bất tỉnh nhân sự Ninh Hy Cảnh đóng gói tiên nhân cuốn trở về, bước chân nhẹ nhàng lên lầu, đi gõ diệp nhạc nhạc môn, diệp nhạc nhạc, mở cửa. Sau một lúc lâu không có động tính, hắn ngưng thần vừa nghe, bên trong không có động tính, liền. Tiếng hít thở cũng không có, tức khắc sắc mặt biến đổi, một trưởng đẩy ra muôn. Trong phòng cửa sổ mở rộng ra, trong phòng một cái ghế lộn một vòng trên mặt đất, Ninh Hy Cảnh quát to một tiếng, diệp nhạc nhạc. Nhất thời lòng nóng như lửa đốt, Ninh Hy Cảnh nhanh chóng hỏi biến khách điếm người, có không ít người nói từng nghe đến một cái giọng nữ kêu to quỷ, lại nghe được thật sự có người mất tích, một đám đều sợ tới mức mỗi người cảm thấy bất an, Ninh Hy Cảnh đem tất cả mọi người gọi vào đại đường, trầm khuôn mặt nhất nhất bài cha khả nghi nhân sĩ, khách điếm lão bản nhìn một chúng khách nhân trên mặt nhiều có không dự, liền không vui, vị này khách quan, ngài ném người, hỏi một câu là hẳn là... Nhưng cũng không thể hơn phân nửa đêm đem người đều tụ ở chỗ này không cho đi á. Lời vừa nói ra, liền có không ít người phụ hợp, đúng là, lười đến phụ bồi, ta lên lầu đi. Thưa thật muốn đi, ninh hy cảnh một trưởng trụt ở trên bàn, ai không vui, tới. Cùng ta nói rõ ràng, cái bàn chậm rãi hóa thành bột mình, mọi người im như ve sầu mùa đông, ngoan ngoan tiếp thu để ra nghi vấn. Nhưng Ninh Hy cảnh hỏi tới hỏi lui cũng không có kết quả, hắn nhìn kỹ quá cửa sổ, trong lòng càng giận, thế gian này kia tới quỷ, rõ ràng là có người quấy phá. Nhưng này Phục Long huyện rốt cuộc không phải hắn địa bàn, hắn đuổi theo tung tích vừa ra cái này khách điếm, liền phát hiện những cái đó rất nhỏ manh mối đều bị phân loạn người qua đường dấu. Vết dấu đi, lại khó truy tìm, hắn trong lòng vừa động, lại chạy về diệp nhạc nhạc phòng. Lúc trước Nguyễn Đại Tiểu Thư đưa thiệp bị hắn thuật tay đặt ở diệp nhạc nhạc trong phòng trên bàn, lúc này cũng im ắng nằm ở nơi đó. Ninh Hy Cảnh đem nó sao ở trong tay, đi xuống dắt chính mình A bạn, lại dặn dò Tiểu Nhị nhất định phải chăm sóc hảo diệp nhạc nhạc A lữ. Tiểu Nhị vội sợ hãi liên tục gật đầu. Ninh Hy Cảnh mơ hồ là biết đông ly kiếm trang ở Phục Long huyện Tây Đầu, hắn một. Đường phóng ngựa chạy tới, rời xa huyện trung tâm, cây rừng dần dần phồn đa. Phòng ốc thưa thớt, lại chạy trốn 4-5 dặm lộ, không có quan đạo, nhưng Sơn Gian rõ ràng có điều lực khoan lộ là thường có người đi lại. Ninh Hy cảnh dọc theo đường này đi xuống, quả thấy bên trong Sơn Gian có người tuần tra, không đợi đối phương dò hỏi, liền cất cao giọng nói, phía trước chính là Đông Ly Kiếm Trang. Có người đáp, đúng là, người tới người nào? Thỉnh cầu thông báo, Ninh Hy. Cảnh tới chơi. Ninh Hy Cảnh tên này ở trong trốn võ lâm thật sự là như sấm bên tai, một mặt có người chạy nhanh đi thông báo, một khắc mặt, Trang Trung đệ tử cũng không dám làm Ninh hội trưởng đợi lâu, liền có hai gã thanh niên đệ tử từ trong núi ra tới, cung kính Triều hắn hành lễ, thỉnh Ninh hội trưởng tùy ta chờ tới. Nói liền ở phía trước dẫn đường, Ninh Hy Cảnh theo bọn họ một đường đi, này hai gã đệ tử thấy chính mình tiếp xúc đến như vậy đại nhân vật, một đám trong. Lòng tràn đầy hưng phấn, nơm nớp lo sợ tưởng ở trước mặt hắn bán cái hảo, liền tự phát giới thiệu một đường tẩy kiếm chi, mai cọc lâm, luyện kiếm bình. Ninh Hy cảnh chẳng qua nhàn nhạt ừ một tiếng, này hai gã đệ tử lẫn nhau xem một cái, cảm thấy kỳ quái, sớm nghe nói Ninh hội trưởng nhất hiền hòa, có khi gặp được đầu hưng, cũng sẽ ra tay chỉ điểm một vài. Hôm nay người này đầy mặt băng xương, cự người với ngàn dặm ở ngoài, là thật sự Ninh hội trưởng sao? hay là người nào mạo danh tiến đến gây chuyện bãi chính trong lòng lo sợ liền thấy bọn họ đại trang chủ nhị trang chủ đều đón ra tới ninh hội trưởng đại giá quang lâm không có từ xa tiếp đón này hai đệ tử thoải mái đại trang chủ nhị trang chủ là gặp qua ninh hội trưởng định là thật sự quả nhiên đồn đãi không thể tin A. ninh hy cảnh vô tâm xem cảnh chỉ lượt quét vài lần nhớ địa hình theo hai vị trang chủ vào trang Ở một gian đại sảnh ngồi định rồi Hai vị trang chủ sai người phụng trà Đi lên Đại trang chủ Nguyễn Tịch cười nói Hôm nay chi nhi sát vũ mà về Ta chờ còn đương cùng Ninh hội trưởng Lần này lại muốn lỡ mất dịp tốt Không ngờ Ninh hội trưởng vẫn là cho ta chờ mặt mũi Chịu thu xếp công việc bớt chút thì giờ một cố Thật làm đông ly kiếm trang trên dưới rực rỡ A. Ninh hy cảnh hơi hơi mỉm cười Ninh mộ đêm khuya tiến đến điêu nhiễu Liền đi thẳng vào vấn đề Này tới thật là có chuyện quan trọng muốn nhờ. Nguyên Tịch cùng Nguyên Nguyên Liếc. "Nhau, Nguyên Tịch nói, Ninh hội trưởng có thông thiên khả năng, còn có chuyện gì yêu cầu đến ta Đông Ly kiếm trang?" Nhưng phân phó, Đông Ly kiếm trang định không dám từ. Ninh Hi cảnh nói, "Ta có một cái bằng hữu, tối nay ở khách điếm bị bắt đi, đây là Nguyên Trang chủ hai đầu bờ ruộng, tìm khởi người tới tất so Ninh Mộ dễ dàng, còn Thỉnh Nguyễn Trang chủ trợ Ninh Mộ giúp một tay." Phái người tinh tế tìm tòi, nghi mau nghi sớm, mặc sự bằng hữu của ta đã chịu thương. Tổn! Nguyễn Tịch không khẩu tử đồng ý, không dám, không dám, tìm người việc bao ở ta trở trên người. Chỉ ninh hội trưởng này bằng hữu là cái cái gì bộ ráng, còn cần hình dung một vài, ta chờ mới hảo phái người đi tìm. Ninh Hy Cảnh cúi đầu suy nghĩ một lát, biểu tình có chút tự do, nàng là cái nữ tử, ước chừng 24 tuổi trên dưới. Dáng người yểu điệu, dung mạo diễm lệ, mặt mày tất cả đều là linh động, chính ăn mặc kiện xanh nhạt váy, trên đầu chỉ phải một cây bạc. Thoa, tính tình đanh đá lanh lẹ, ai nói ái cười, nói thấy có cái để tử dâng lên giấy mặc tới, tay trái liền đè lại tay phải tay áo rác, tiếu mặc há bút, chậm dái câu hòa khởi diệp nhạc nhạc dung mạo tới. Một chút bút, mới phát hiện nàng dung mạo chính mình cư nhiên là dưới đáy lòng biết rõ không cần một lát do dự đều có thể phát hòa ra tới. Tại sao lại như vậy kỳ quái? Từ trước mẫu thân tướng mạo hắn nhớ rõ thật phần rõ ràng, giờ phút này lại mơ hồ, trái lại diệp nhạc nhạc. Bộ dạng hắn nhớ rõ ngày càng rõ ràng. Đúng vậy, không biết từ khi nào khởi, hắn đã đã quên đi ghi hận mẫu thân. Nguyễn Tịch cùng Nguyễn Nguyên hai người nhìn Ninh Hy cảnh dưới ngòi bút dần dần xuất hiện một chương Mỹ nhân đồ, chỉ thấy nàng khóe mắt đuôi lông mày tất cả đều là vui sướng. Tuy rằng mỹ diễm, nhưng cũng không thể nói là tuyệt sắc, chỉ có khác một loại hơn người linh khí. Lại thấy Ninh Hy Cảnh như thế khẩn, vừa vẽ biên trên mặt có cảm xúc biểu lộ một vài. Trong lòng liền đều cảm thấy Nguyễn Bội Chi không có diễn. Chỉ vì này Ninh Hy Cảnh tuy rằng vẫn thường ý cười đầy mặt, nhưng cũng chỉ là cười mà thôi. Rất ít có người nhìn đến hắn khác cảm xúc, hôm nay hắn thế nhưng như thế không bố trí phòng vệ. Có thể thấy được trên giấy này nữ tử đối hắn thật phần quan trọng, lấy đông ly kiếm trang giờ này ngày này địa vị, có thể nào không màng mặt mũi, quá mức một bên tình nguyện, thả nguyễn bội chi nói như thế nào cũng là đông ly kiếm trang. Đại tiểu thư, lại sinh đến mạo nếu thiên tiên, thông minh lanh lợi, phải gả người nào không được, càng muốn cùng người khác đi đoạt, mặc dù là đoạt tới, ninh hội trưởng trong lòng không có chi nhi, cũng là hại khổ nàng. Hai vị trang chủ trong lòng đều bắt đầu sinh lưu ý, chỉ là Ninh Hy Cảnh thân phận bãi ở đảng kia, liền tính kết không thành thân, cũng tất không thể đắc tội, lập tức vẫn là muốn tận tâm thế hắn tìm nhân tài là Vì thế đem Ninh Hy Cảnh hòa tốt chân dung cầm đi, xuống, mệnh đệ tử nhiều miêu mấy chương, phân tán đến các bộ đi tìm. Người ta nói Phục Long huyện có hai bảo, một bảo là bích lùa rượu, rượu nùng như tương, nhập khẩu mềm mại, hương phiêu mười dặm. Hàng năm đều phải thượng cống vào cung, một khối ngự tứ kim tự chiêu bài đã có 200 năm lâu, nhị bảo là hương huyết chi, rất nhiều người chỉ là nghe được, đều sẽ tưởng hương tuyết chi, trên thực tế nó thật là máu tươi, huyết, hương huyết chi có đều mặt hương phấn cùng son, môi hai loại, trước nay chỉ có chỉ một một loại nhan sắc, dùng nó thượng trang kiểu diễm tự không cần phải nói, nhất đáng giá khen chính là nó không dấu vết. Cơ hồ vô pháp nhìn ra trang dấu vết Chỉ tưởng khí sắc hồng nhuật Dung mạo kiểu Mỹ Cứ nghe nó có thể xử phụ nhân nhìn giảm linh Mười dư tuổi Tự nhiên là đại chịu truy phủng Đáng tiếc mỗi năm cũng chỉ ra 10 hộp hương Phấn cùng 10 quản son môi. Này đây nó liền tính lại hào Đồng hành cũng không sợ nó Nhân này xả Xuất thưa thớt Tất nhiên là tăng nhiều cháo ích Mỗi năm 10 tháng mặt Nhiều có người hề số tiền lớn từ các nơi tới rồi tranh mua Này đây đã nhiều ngày tới, Phục Long huyện không duyên cớ nhiều rất nhiều tha hương khách, vì Đông Ly Kiếm Trang tìm người tăng thêm không ít khó khăn. Ninh Hy cảnh sắc mặt cũng không khỏi âm trầm như nước, mà một khác xương, Diệp Nhạc Nhạc vẫn chưa đã chịu ngược đãi, tương phản, nàng bị ăn ngon uống tốt cung. Diệp Nhạc Nhạc lại một lần ngẩn, đầu lên đánh giá tự thân nơi, đây là cái dưới nền đất không gian, muốn dưới nền đất đảo ra lớn như vậy cái địa phương tới tuyệt phi một sớm một chiều chi công, chỉnh thể đào ra cái hình tròn sơn động, trên vách núi đá khắp nơi đều cắm cây đũa, dọc theo biên rác một màu xây mười tới gian thô thạch lùn phòng, có thể xem tới được phía đông có điều cửa đường hầm, ước chừng chính là thông hướng xuất khẩu, chỉ là có hai người cao má đại thô hán gác, Diệp nhạc nhạc ngơ ngẩn nhìn. Kia cửa đường hầm, liền nổi danh tỷ nữ đã đi tới, lại cười nói, Diệp nương tử, nên uống thuốc, Diệp nhạc nhạc quay đầu lại, bưng lên nàng trong tay chén thuốc uống một hơi cạn sạch Sẽ như vậy phối hợp, không chỉ có là bởi vì nàng biết này dược chung tất cả đều là các loại quý báo tẩm bổ dược liệu Cũng là vì nàng biết phản kháng là không có hiệu quả Nàng tới ngày đầu tiên, liền thử phản kháng quá, kết quả đối phương cũng không đánh chửi, chỉ hợp lực đem nàng trói lại Hướng nàng gan bàn chân đồ mãn mật đường, lại dắt chỉ cầu tới liếm loại này toan ngứa khó nhìn lại cười không thể ngăn tư vị, làm diệp nhạc nhạc căn bản không có quật cường bao lâu, đành phải ngoan ngoan uống xong dược. Thực mau nàng liền phát hiện, đối phương tựa hồ căn bản không có muốn động nàng một lóng tay đầu ý tứ, cho nàng lấy tơi áo lót đều là tố lụa tài thành, các màu trái cây cũng không đoạn ứng, suốt ngày nước canh bổ dưỡng, ở một căn thạch ốc chung, còn có mắt, suối nước nóng chuyên cho nàng dùng, Nàng mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống phao phao suối nước nóng tản bộ, thậm chí vì giảm bớt nàng bị giam giữ lo âu, đặc biệt cái tỷ nữ đánh đàn cho nàng nghe. Diệp nhạc nhạc cơ hồ đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không cái gì quý báu động vật, bị nhân tinh tâm chăn nuôi đi lên. Thẳng bị dưỡng đến khí sắc hồng nhuật, mỗi một sợi tóc, mỗi một cái móng tay sát đều khiết tịnh ánh sáng. Nàng cong lưng, nhặt lên một khối đá, dùng đầu. Nhọn ở chính mình trên tay bạc vòng tay thượng vẽ một đạo, cái này đưa trái cây nam nhân lại tơi nữa, hắn tựa hồ là mỗi ngày tới một lần, như vậy tơi tính, đã có 10 ngày. Diệp nhạc nhạc nhìn theo hắn cóng sọt che bóng dáng biến mất ở cửa đường hầm, đáy lòng mờ mịt lại một lần dâng lên, đến tột cùng nơi đây chủ nhân chảo chính mình tới làm cái gì. Tựa hồ chữ bỏ canh giữ ở cửa đường hầm hai cái đại hán có chút công phu, tại đây đáy động ba cái thì nữ lại tựa hồ chỉ là người. Thường, diệp nhạc nhạc dãy rũa vặn đánh gian đều có thể một cái thắng các nàng hai cái, chỉ tiếc các nàng có ba cái, còn có hai cái đứng ở cửa đường hầm như hổ rình mỗi. Diệp nhạc nhạc cuối cùng không có bạo khởi thành công. Diệp nhạc nhạc các loại tự thương hại hoặc đã thương người thử không ngừng tiến hành, nhưng mà nàng phát hiện bọn họ trừ bỏ không muốn diệp nhạc nhạc đã chịu thương tổn ngoại, bên đều không phải thật phần để ý, mà diệp nhạc nhạc trừ bỏ làm bộ dáng. Sự cũng không có tự mình hại mình dung khí. Diệp nhạc nhạc chính minh tư khổ tưởng, Này hết thảy là vì cái gì? Liền nhìn đến cửa đường hầm ẩn ẩn bắn vào quyết sắc quang, Nàng tinh thần rung lên, Thường lui tơi chưa từng ở ngay lúc này đã tới người. Có điều biến hóa, Chính là tốt nhất biến hóa. Theo hỗn loạn bước chân, Có đoàn người đi đến, Đi đầu chính là một cái người mặc áo tím thanh niên công tử, Hắn vẻ mặt tái nhợt thần sắc có bệnh, dáng người gầy yếu, hai mắt hờ hững vô thần, ẩn ẩn là này người đi đường chủ nhân, phía sau cùng tất cả đều là tỳ nữ nô bộc trang điểm nam nữ. Những người này trong tay cầm chút trúc lung, có trang gà, có trang vịt, có trang tước, có người nắm thất dương, còn có người nắm cẩu. Diệp Nhạc Nhạc đối mặt này trong động ba cái tỳ nữ cơ hồ muốn phun ra, nhìn thấy bọn họ liền cầm lòng không đầu tiến lên vài bước. Cầm đầu kia áo tím công tử liền hờ hững quay mặt đi tới. Trên dưới đánh giá nàng một phen, khẽ gật đầu. Nói, không tồi. Diệp nhạc nhạc phía sau kia ba cái tỷ nữ liền trên mặt lộ ra vui sướng tươi cười. Diệp nhạc nhạc nghĩ thầm bọn họ dù sao là tạm thời sẽ không thương tổn chính mình. Không bằng lỗ máng một ít, nói không chừng ngược lại có thể đâm ra một hai điều manh mối. Vì thế càng gần hai bước, các ngươi là người nào bắt ta tới làm cái gì? Này áo tím công tử quay mặt đi. Đối nàng nhìn như không thấy, phía sau một chúng người hầu cũng đều nửa rũ mi mắt, hoàn toàn không. Để ý tới nàng, đoàn người thẳng lại hướng biên giác thạch ốc đi đến, diệp nhạc nhạc theo sát muốn đuổi theo, liền có cái tỳ nữ giữ nàng lại, diệp nhạc nhạc quay mặt đi tới, liền chiếu này tỷ nữ trên mặt tay năm tay mới, thẳng đánh đến này tỷ nữ thất tha thất thểu, trên mặt thanh một mảnh, nghe được động tính, này người đi đường ngừng bước chân, quay đầu xem. Có cái thanh niên nam phó lộ ra phẫn nộ thần sắc, hướng bên này đoạt vài bước, lập tức bị bên người người ngăn cản Diệp nhạc nhạc chính thời khắc chú ý bên kia động tình, không khỏi đánh đến càng hăng say. Liền nghe kia áo tím công tử nói, từ nàng đi thôi, chỉ cần nàng thể xác và tinh thần thoải mái liền bãi. Cũng có người khuyên kia nam phó, ngươi cùng nàng so đo cái gì, dù sao cũng là mấy ngày nay sự tình. Diệp nhạc nhạc nghe được trong lòng ẩn ẩn có loại sợ hãi cảm Lại thấy kia bị đánh tỷ nữ cường nhấp miệng Dùng loại ác ý biểu tình nhìn nàng loại này biểu tình phần lớn đại Biểu, ta thả chịu đựng ngươi Chờ xem ngươi xui xẻo thời điểm Diệp nhạc nhạc đỉnh đầu bạc thoa sớm bị thu đi Nàng thật sự không có vũ khí Liền mánh nhào lên đi Đôi tay dùng sức bóp chặt này tỷ nữ cổ Lúc trước còn miễn cưỡng nhẫn nại khác Hai gá tỷ nữ vừa thấy này tình hình Chạy nhanh đi lên lôi kéo, một cái đem đồng bạn cứu đi ra ngoài, một cái liền phẫn nộ dương tay muốn đánh Diệp nhạc nhạc. Liền nghe kia áo tím công tử lạnh lùng nói, ngươi tưởng thế nàng, ngươi liền. Đánh! Này tỷ nữ vẻ mặt hoảng sợ vội vàng buông lỏng ra Diệp nhạc nhạc, thúc thủ lập đến một bên đi. Diệp nhạc nhạc ngã ngồi trên mặt đất, trong lòng bất an càng ngày càng nghiêm trọng. Chơ mắt nhìn này nhóm người đi vào thạch ốc đi, qua đến một trận. Bên trong chuyển đến độ đựng va chạm thanh, ẩn ẩn một loại hương khí tứ tán mở ra. Diệp nhạc nhạc thẳng ngơ ngác đi qua đi, muốn xem cái đến tột cùng. Lần này không ai dám cản nàng. Nàng đi tới thạch ốc bên cửa sổ, cũng không. Chân tay co cóng ẩn nấp hành tung, mà là đỉnh đặc nhấc lên cửa sổ. Trong phòng áo tím công tử nhìn nàng một cái, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh, cũng không để ý tới nàng. Phân phó hạ nhân tiếp tục trong tay công tác. Mọi người có điều không ổn đem các loại hoa khô dược liệu tinh tế nghiên toái, lại dùng thủy lập lại đào tẩy, chỉ lấy nhẹ như bọt biển tế trần, lại dùng tế hỏa hong bồi, động tác thành thạo tinh tế. Đây là, chế phấn mặt, diệp nhạc nhạc không tinh chút nói. Nhưng di vắng cũng nghe hà ra các di nương nói lên quá một vài. Qua một trận, lại có người từ lung bắt ra chỉ gà tới, cắt hậu thả ra một chén nhỏ huyết tới, đặt ở nâu phí từ xa vải Trung đào tẩy lại đem đoái thành màu hồng nhạt mau loáng để vào sứ bát trung giang, trong lúc không ngừng dùng một đoạn ô trầm trầm đầu gỗ đi quấy, lại có một người theo áo tím công tử mệnh lệnh, thỉnh thoảng hướng trung gia nhập bất đồng phân lượng tài liệu, diệp nhạc nhạc dần dần có chút run rẩy Lên, liền nàng sở thô thiển biết đến tới nói, loại này chế phấn mặt phương thuốc hiển nhiên thập phần phức tạp cao minh, mà tốt một chút phương thuốc, đương nhiên là muốn bảo mật. Mà hiện giờ đối nàng lại hoàn toàn không kiêng rẻ, loại này cũng không kiêng rẻ, một loại là bởi vì đối phương là người một nhà, diệp nhạc nhạc đương nhiên cũng không thuộc này liệt, một loại là bởi vì đối phương đã biết cũng nói không nên lời đi, này trong đó lại có rất lớn một bộ phận có thể là Chọn dùng lệnh này tử vong phương thức, ninh hy cảnh vô pháp ngồi chờ đãi, thực mau đã phát phá hoa chuyển lệnh, triệu hoán kiêu vinh sẽ di châu phân bộ hội chúng tiến đến nghe lệnh. Ba ngày sau liền có hơn 20 người tới rồi chờ đợi sai phái. Ninh Hy Cảnh bình tĩnh hạ lệnh, đi trước cha cha, này Phục Long huyện phụ cận có gì môn phái bang chúng nhiều vì nữ tử, ta muốn nhất nhất bái phỏng. Chữ bỏ ra chuyển, giống nhau nữ nhi gia kỳ thật rất ít nhập võ lâm môn phái tập. Võ, mặc dù vào môn phái, cũng nhiều là vô pháp ở võ học thượng suốt đầu, bởi vì giống nhau môn phái chung võ công nhiều là thích hợp nam tử tu luyện. Nếu là đầy hứa hẹn nữ tử lượng thân chế tạo tu tập pháp môn, cũng nhiều là ở lấy nữ tử là chủ môn phái giữa, mà ngày ấy bắt đi diệp nhạc nhạc người, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, lưu lại tung tích cực thiển, hiển nhiên là võ công cao thâm hạng người, mà diệp nhạc nhạc lại hô lên quỷ chi nhất tự, hiển nhiên là vị võ công cao thâm. Nữ tử, Ninh Hy cảnh đè lại phiền loạn nỗi lòng, quyết ý từng cái điều tra, Áo tím công tử đem chế tốt phấn mặt dùng đầu ngón tay khơi màu, nhẹ nhàng vê khai, nhíu nhíu mày, không thành. Bên người một cái thượng tuổi lão bộc do dự mà nhìn diệp nhạc nhạc liếc mắt một cái, lại đôi áo tím công tử nói, thiếu đông ra, lão chủ nhân hấp hối hết sức, chính là dặn dò mấy trăm lần, làm ngài thiêu phương thuốc, từ đây thu tay lại. Áo tím công tử ừ một tiếng, ta này không phải ở thử, dùng mặt khác thay thế sao? Nếu là không thành, năm nay này một đám luôn là muốn chế, sang năm lại thu tay lại cũng thành. Chính là, trước đó vài ngày, trương gia khuê nữ sự đã dẫn tới mọi người chú ý, lại không thu tay, lão nô sợ sẽ xảy ra chuyện. Áo tím công tử không dao động, không sao, nàng bất quá là cái người xứ khác, phùng di làm việc lại sạch sẽ. Này lão bộc lại khuyên nhiều hai câu, thấy áo tím công tử hình như có chút không kiên nhẫn, mới vừa rồi dừng miệng. Nguyễn Bội Chi đối với hương đồng tinh tế thượng son phấn, hơi hơi nhấp môi cười. Bên cạnh tỷ nữ nịnh hót, đại tiểu thư cũng thật mỹ. Nguyễn Bội Chi chính mình cũng đắc ý. Dùng đầu ngón tay xoa xoa mặt, này hương huyết chi thật thật là cái thứ tốt. Đảo không giống bên son phấn làm người tàn nhan sắc, ngược lại càng dùng trên mặt càng tế hoạt. Nghĩ cầm lấy son phấn hộp, nhìn đến bên trong chỉ có biên giác hơi mỏng một tầng, liền dùng đốt ngón tay chống cầm, cũng không biết. Năm nay còn có thể hay không được này son phấn. Tỷ nữ che miệng cười, người khác không thể đến, đại tiểu thư tất nhiên là nhưng đến. Hương huyết chi thiếu đông ra thấy đại tiểu thư liền thần hồn điên đảo đâu. Nguyễn bội chi phun nàng một ngụ, nha đầu chết tiệt kia, nghe nói hương huyết chi lão chủ nhân buông tay trước là nói không hề chế này son phấn, nếu không ta như thế nào có này lo lắng. Tỷ nữ nghĩ nghĩ, kia mặt đại tiểu thư đi trước hỏi một chút phương thiếu đông ra. Nguyễn Bội chi tưởng tượng cũng là, thay đổi váy áo áo, liền phải ra ngoài. Đồ kinh hậu hoa viên, rất xa nhìn đến Ninh Hy Cảnh cũng muốn ra bên ngoài đi đến, liền cố ý đợi hắn nhất đẳng. Đãi hắn tới rồi trước mặt, liền cười nếu Xuân Phong nói, Ninh hội trưởng cảnh tượng vội vàng, muốn đi nơi nào. Ninh Hy Cảnh nhìn nhìn nàng, đối nàng kiểu diễm dung mạo vẫn chưa quá ở lâu thần, Ninh mỗi vội vàng đi tìm bằng hữu manh mối, trước xin lỗi không tiếc được. Ngày khác lại hướng Nguyễn đại tiểu thư bồi tội Nói lại có chút vô lễ lướt qua nàng đi rồi Nguyễn bội chi một nghẹn Không khỏi có chút căm giật Nhiều như vậy thiên Hắn vị này bằng hữu còn không có tin tức Ta xem cũng sẽ không có tin tức Nói lại hỏi phía sau tỷ nữ Ngày ấy ban đêm ta coi Ở ninh hội trưởng trên mặt không hảo Cùng hắn kia bằng hữu so đo Nhưng nhìn nàng cũng bất quá như vậy Chẳng lẽ là ta hoa mắt Kia tỷ nữ thức thời trả lời Cũng không phải là đại tiểu thư hoa mắt. Nô tỷ cũng nhìn cái rõ ràng. Xác thật không kịp đại tiểu thư chi vạn nhất. Nghĩ đến ninh hội trưởng là trọng nghĩa khí người mới như thế tận tâm tận lực. Nhân tài như vậy có thể tin đâu. Đãi hắn vội quá này trận. Tất nhiên là muốn tới hướng đại tiểu thư nhận lỗi. Nguyễn bội chi ừ. nghe xong vẫn là có chút không Úc Trầm khuôn mặt ra cửa. Đến phúc tới trên đường cái thiên hương trai đi. Hương huyết chi chính là thiên hương trai chuyển số đại trấn điếm chi bảo nhưng trừ bỏ loại. Này son phấn, thiên hương trai còn có rất nhiều mặt khác nhất Lưu Hương Phấn, chỉ là người trong mắt thường thường chỉ xem trọng tốt nhất, nhiều là nhìn chằm chằm hương huyết chi tới. Nguyễn Bộ Chi vào tiệm bất quá một lát, Phương Thiếu Đông ra liền đón đi lên, vẫn thường ăn mặc áo tím, vẻ mặt tái nhợt thần sắc có bệnh, nhìn Nguyễn Bộ Chi trong mắt lại là khác thường ôn nhu, ẩn ẩn có chút bỏng người nhiệt tình. Đại tiểu thư tới, chính là muốn cái gì son phấn? điều điểm. Chữ bỏ son phấn, tân chế loại hoa quế hương lộ, đại tiểu thư cần phải thử xem. Nguyên Bộ Chi đi thẳng vào vấn đề, lúc trước ta liền đã nói với muốn hương huyết chi, lại nghe được nói lão chủ nhân không cho chế, hỏi lại hỏi năm nay còn có hay không. Phương Thiếu Đông ra thần sắc chợt lóe, lại cười nói, năm nay đảo còn có, sẽ cho đại tiểu thư lưu một phần. Gì? Nghe khẩu khí này, chẳng lẽ sang năm liền không có? Một phần chỉ đủ dùng tới một năm Ta dùng quán này Son phấn Nhưng làm sao bây giờ Kiểu Mỹ trên mặt tất cả đều là mất mát Phương Thiếu Đông ra không đành lòng thấy Lại sửa lời nói Như vậy, này thật phần toàn cấp Đại tiểu thư lưu trữ Nguyễn Bội Chi vui sướng Thật sự Thật sự. Phương Thiếu Đông ra nhợt nhạt cười khai Các ngươi vì sao không hề chế Bởi vì quá mức dườm giả Đủ loại phối liệu cũng thập phần khó được Nếu các ngươi không hề chế Có không làm ta đi gặp như thế nào chế Ta cũng sẽ không tiếc Lộ đi ra ngoài Chỉ chính mình chế ngoan đâu Phương thiếu đông ra tươi cười cứng đờ Nguyễn bội chi đô nổi lên miệng Không được liền thôi Hành Ngày mai liền lãnh đại tiểu thư đi chế hương phường Đi coi một chút Chỉ là gia truyền mật phương Đại tiểu thư tốt nhất một mình tiến đến Mạc mang tùy tùng mới hảo Nguyễn Bội Chi vừa nghe, liên tục gật đầu, đó là đương nhiên, ta đỡ phải. Nguyễn Bội Chi dậy thật sớm, nganh diện gặp gỡ nhị trang chủ Nguyễn Nguyên. Thúc phụ, còn ở giúp đỡ tìm người sao? Ngô! Nguyễn Nguyên cười nhìn nàng, Nguyễn Bội Chi cùng Nguyễn Nguyên niên kỳ kém không quá nhiều, hắn đối với nàng cũng vô pháp bưng lên trưởng bồi cái giá. Ninh hội trưởng khi nào mới có thể dừng tay? Nguyễn Nguyên nghi nghi, biểu tình chưa biến, thử nói chi nhi thực để ý ninh hội trưởng sao Nguyễn Bội Chi nghe vậy đỏ mặt lên, tùy ý hỏi một chút thôi nhưng nàng tiểu nữ nhi thần thái lại bị Nguyễn Nguyên xem ở trong mắt, hắn mắt nhìn Nguyễn Bội Chi rời đi thân ảnh suy nghĩ muốn cùng đại ca thương nghị một phen, hay không đem lời nói cùng chi nhi làm rõ Nguyễn Bội Chi võ công, đương nhiên không thể nói cao, nhưng đông ly kiếm trang tại nơi đây rất là thế đại tự sẽ không có người không cho Nguyễn Đại Tiểu Thư thể diện Này đây Nguyễn Bội Chi còn chưa phùng địch thủ, cũng khiến nàng đối chính mình thân thủ thập phần tự tin, cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, nàng thập phần có gan lẻ loi một mình. Ra cửa, nàng hứng thú bừng bừng tới rồi thiên hương trai, Phương Thiếu Đông ra sớm tại này chờ, vạn phần ân cần lánh nàng đi sửa. Nguyễn Bội Chi ngó trái ngó phải, trầm hạ mặt, Phương Thiếu Đông ra nếu là không muốn lánh ta đi xem hương huyết chi chế pháp tự nhưng nói thẳng. Ta cũng không là ngang ngược người, sao mang ta tới nơi này, phóng nhãn nhìn lại, liền tính ta chỉ là cái biết cái không, cũng biết này đó bất quá là chút tầm thường biện pháp. Ta sớm nghe nói hương, huyết chi là ở cái ẩn nấp chỗ chế tác đâu. Nguyễn bộ Chi khởi sướng giận tới cũng là thập phần động lòng người, Phương Thiếu Đông ra ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng một trận, rốt cuộc tùm khẩu, kia địa phương là dưới nền đất, thập phần âm trầm, ta là sợ đại tiểu thư nhìn sợ hãi. Ta như thế nào sợ hãi, ngươi quá coi thường người. Kia hảo, bên này thỉnh đi. Diệp nhạc nhạc thoải mái ở thạch ốc chung, bởi vì những người này xem nàng cũng giống như người chết, cũng không như. Thế nào bố trí phòng vệ, bởi vậy kia tự sao tiểu lò trung trộm tiệt than điều, đem kiện áo lót vạt áo xé rất nhiều bày ra tới. Mỗi một cái bố thượng đều dùng than điều viết thượng. Diệp nhạc nhạc dưới nền đất bị người bắt lấy huyết chế chi ninh hi cảnh mau tới, tổng cộng viết 10 điều mảnh vài, tất cả đều cuốn thành tiểu đoàn, giấu ở trên người mình, tính toán xem có hay không cơ hội có thể bí mật mang theo đi ra ngoài. Này đàn biến thái người, vốn dĩ nàng đánh giá ra đối. Phương là phải dùng người huyết chế phấn mặt, liền tự phát tự động kiến nghị có thể hay không làm nàng dâng lên một chén huyết, sau đó lại thả nặng. Ngay từ đầu mọi người đều không để ý tới nàng. Cuối cùng có cái lão bộc thương hại đối nàng nói một hai phải yết hầu thượng một chén huyết mới được. Yết hầu thượng một chén huyết, kia còn có thể sống sao? Nàng rất muốn nói này không khoa học, thật sự không khoa học. Các ngươi này đó ngu mọi người, nhưng là cùng biến thái. Như thế nào nói được quét đường phố lý đâu? Nàng liền đi dụ canh giữ ở cửa động hai người. Ngươi biết ta cùng ai một đường sao? Ninh Hy Cảnh, Ninh Hy Cảnh là ai ngươi biết không? Võ lầm đế nhất nha, hai người các ngươi nếu là thả ta, ta khiến cho hắn truyền thụ các ngươi võ công cao thâm, từ đây hành tẩu giang hồ uy phong lẫm lẫm, không thể so thủ này sơn động hảo. Kết quả nhân ra dùng một bộ, ngươi cho rằng ta là ngốc từ sao, biểu tình nhìn nàng, chính là không tin, nàng. Thật sự tưởng nói, các ngươi sát thật chính là ngốc tử A, nhiều phiên khuyên bảo không thành, phản chọc đến cái kia áo tím biến thái đã biết. Hắn nhìn nàng lạnh lùng nói, gần nhất đảo thực sự có người khắp nơi tìm người. Nếu nàng nói chính là thật sự, kia càng không thể lưu người sống, nhất định phải tiểu tâm giám sát chặt chẽ. Diệp nhạc nhạc rơi lệ đầy mặt, không mang theo như vậy à. Cuối cùng nàng chỉ có suy nghĩ cái này phát ra truyền đơn biện pháp, cân nhắc chờ đưa trái. Cây hán tử tới, ý tưởng để sát vào, đem này mảnh vải nhét vào hắn sọt tre, hắn nếu không lưu ý mang theo đi ra ngoài. Tốt nhất rơi xuống ở phố xá gì đó, nàng không phải có một chút hy vọng sao. Đang ở trong lòng các loại tưởng tượng, liền nghe được cửa có tiếng bước chân. Diệp nhạc nhạc chạy nhanh đem đồ vật đều thu hồi. Tiến vào hai cái tỷ nữ cũng không lưu ý nàng, chỉ đem nàng cửa sổ thượng bức màn đều buông. Sau đó cảnh cáo nàng, không cần đi ra ngoài, nếu không lập tức. Liền đem ngươi cắt yết hầu. Diệp nhạc nhạc vẻ mặt sợ hãi. Hai gã tỷ nữ đi lên đem nàng cấp trói lại, trong miệng tắc thượng mảnh vải. Lại xoay người đi ra ngoài, tướng môn khóa chết. Chờ các nàng vừa đi, Diệp nhạc nhạc liền đầy mặt hưng phấn thử giải dây thừng. Các nàng trên tay vô lực, cũng biết Diệp nhạc nhạc không có võ công, trói đến không lớn khẩn. Diệp nhạc nhạc đã sớm tư tàng khối mảnh sứ cuốn ở cổ tay áo áo, lúc này vừa lúc phái được với công dụng. Người xấu thích nhất, uy hiếp người, nếu ngươi thế nào ta liền thế nào. Này chứng minh cái gì? Chứng minh hắn sợ hãi, ngươi thế nào? Ngươi nếu thành thật nghe lời, ngươi liền xong rồi, nhất định phải dùng ẩn nấp vu hồi phương thức đi nếm thử một chút, ngươi mới có hy vọng. Diệp nhạc nhạc gắt gao dán cửa sổ đi nghe, có cái vui sướng giọng nữ theo bước chân tới gần càng thêm rõ ràng lên.